Người đọc Nữ tử nhiều tài kiếp. nàng biết vận khí mình không tốt lúc trước nàng đương nhiên không có cảm giác đó nàng chỉ biết mình rất vui vẻ rất sung sướng người bình thường thương nàng từ sau khi sanh nàng ra sự nghiệp của phụ thần liền như mặt trời tránh ngọ uy danh cái thế nàng sống ở nhà ông ngoại an nhạc đường cũng hết sức thịnh vượng cho đến mức nàng ở tiêu tường quán trồng hoa hoa xanh cũng đặc biệt tươi tốt đặc biệt ngát hương hương nàng lục thúc cũng phát tài t i ế c nòa nàng hà đại thẩm cũng xanh đôi ngay cả nàng nuôi mèo chó cũng vừa mập vừa khỏe mạnh tình anh lanh lợi co con chìm còn có thể nói tiếng người ngay cả là một loại cá nghe nói trên đời hiếm thấy nàng cũng nuôi sống một đôi mà còn có thể suốt ngày lễ phát ra thanh âm t r ú c tục Lễ mừng năm mới mùa Một xuân trong suốt 15 ngày suốt chỉ o con n Cung cung cung kêu Một t ì gọi h hỉ, hỉ hỉ Ngay có ả khi nàng trồng một hạt tiêu, đỏ, nó cũng trở thành tiêu vương. Cả mẹ nàng trồng n một đỏ cũng Cả cũng thành vương nàng nhịn không trở tiêu mẹ điều ư ợ c mà p h ả thốt lên m năm sáu năm trước tất cả mọi chuyện đột nhiên trong một đêm mà biến đổi đêm hôm đó từ thái sơn cuộn tới một trận cuồng phong đại khái muốn vội vàng cuốn tới lao sơn thì phải hòa cỏ một đêm tan mất sáng ngày trong vườn hoa tàn không p h ủ dợp khắp nơi hoang tàn sau đó vận khí của nàng càng ngày càng xa suốt chưa bao giờ được cuộc sống vui vẻ lúc này nàng mới biết được thì ra là trước kia đủ loại tàu ngộ cũng là do v ậ n khí tốt thì ra vận khí tốt là như vậy đáng tiếc lúc nàng nhận ra thì không còn kịp quý trọng nó con người luôn là mất đi mới hoài niệm lúc mất đi mới biết quý trọng nàng bây giờ là một người bất hạnh là nữ tử nhiều tài kiếp nàng đang ứng kiếp kiếp nạn thì khi nào tới tài kiếp nặng nề có khi nàng thực sự sẽ chết nhưng nàng không thể chết được ít nhất là bây giờ không thể bởi vì nàng còn có tâm nguyện chưa thành nàng vốn dễ dàng nhớ ơn người khác nàng đối với hết thầy trong lòng đều cảm kích cảm tạ cha mẹ sinh ra mình thân nhân nuôi nấng mình một người thương mình cảm tạ nàng được mỹ lệ được khỏe mạnh thậm chí đối với bốn mùa lui tới hoa nở hoa tàn cũng s ì n h cảm động cho đến bây giờ mà nay nàng có thủ phải trả nàng đã thủ sâu như biển cả nàng có huyết hải thâm cừu ánh hồng bình minh hận như sâu như biển tầng tầng mây phủ lớp lớp thủ không chỉ là thủ mà còn là buồn nàng nghĩ người này trong lòng liền thảm não trên thực tế hắn chỉ sợ không thể nói là một người một người như vậy tóc của hắn dựng đứng như là lang nha bổng như những mũi tên ở giữa bầu trời một mảng trống trơn ngay cả một cọng lồng tóc cũng không có nhưng mà nhiễm cứ khoảng trống đó không phải là da đầu mà là một màu xanh biếc ánh nắng chiếu vào mơ hồ lấp lánh ánh sáng tà dị ánh trăng chiếu vào lấp lánh điểm hàn quang nhưng hắn không phải là cá mặc dù chẳng bao giờ hắn ngủ ngon nhưng bốn cây răng nanh vẫn lộ ra khỏi miệng thành âm vang vọng r ă n g rắc r ă n g rắc như đang cắn một quả dưa có khi còn đột nhiên phun ra những nổi mắng n h i ế c vùng đánh vải quyền Trên núi tình núi chỗ hắn. chỗ hắn nằm ngủ sau một lúc sẽ ướt nhẹp bởi vì nước miếng của hắn chảy ra một vũng lớn phần lớn màu xanh có khi có màu vàng nhưng bất kể xanh hay vàng nhất định có đờm lúc này thực sự hắn t r ô n g như là mặt xanh đành trắng nhưng hắn không phải là răng hươu và mặt nai Chợt nhìn con người tưởng rằng hắn có ba chân mặc dù trong ba cái chân này có một chân không đầy đủ một chân chỉ có thể thấy được máu mụ còn có thể thấy cả xương trắng một chân giống như là chân chó săn không sai biệt truyền thuyết chìa vào thời viễn cổ lúc người và vượn vẫn còn tập giao sẽ có hiện tượng như vậy đó vẫn có thể gọi là người Tường truyền hoàng đế đến phía bắc gặp phía đế Bắc một người như vậy thực sự là con người không có thể xưng là người không có thể đối đãi như với người không diêu hồng mỗi khi nghĩ tới đây đều muốn khóc tuyệt vọng đến muốn chết đi nhưng nàng là vì bản thân mình bị phẫn mà không chết tuyệt vọng mà không thể khóc được nàng phải sống cho tốt muốn báo thù thì không thể chết càng không thể xa xỉ đi khóc lóc buồn bã thảm thiết mặc dù đây là núi hoang ánh sáng mặt trời vẫn còn lạnh lẽo yên tĩnh nhưng nguy cơ tứ phía mà nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối thực sự như là một thứ hàng hóa mặc cho người ta vứt đi đi cùng với nàng là một con thú đột nhiên bất chợt con thú k i a bỗng thức tỉnh giống như trong nấm mộng đột nhiên bị người ta đâm một đào mà tỉnh tỉnh dậy chị lạ đó có vẻ giống như đây là cách hắn tỉnh giấc từ trước đến giờ hắn quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon an lành mà tỉnh lại hắn ngủ cũng không khác biệt gì mấy chỉ sợ rằng đến ngày hắn chết đi có khi nào giống như người cường thi bỗng nhiên lại bật dậy hắn nảy bật đền vừa l o ạ n quạng vừa phòng bị vừa kinh sợ giống như con chó bị người ta đá vào đầu làm cho tỉnh hắn dòm ngó chừng xung quanh như là chim sợ ná hai cánh mũi khẽ lay đ ộ n g cuồng độ đánh hơi các loại mùi vị xong hắn chỉ cần động đậy thì cả khu vực lãng đãng mát mẻ đầy mây phủ trên núi đều bốc lên mùi tanh hồi cũng không biết là từ trên thân thể rách tùng tóe của hắn tỏa ra hay là từ hơi thở hắn đứng lên cũng rất khó nhọc đôi mắt của hắn trong đó chỉ còn lại một chút là hố sâu hùn hút chuyển từ màu đỏ đậm sang màu xanh một màu, màu xanh âm u và sâu thẳm sau đó hắn lập tức tìm nàng cho đến hắn tìm thấy nàng ánh mắt lại chuyển thành màu tím hồng khi hắn phát hiện ra nàng thì nàng cũng đang nhìn hắn nàng cúi thấp đầu xuống rồi rời tầm mắt đi n ơ i khác lúc này ánh mắt quỷ dị của hắn làm cho người ta thực sự cảm thấy hoang mang và dối loạn Diệu h ồ nhưng g p á t hiện ra hắn h lần nào cũng n ra thế Ít h tỉnh ấ t mỗi lại cũng là như vậy. Nhưng lần n c ũ lần à như Nhưng vậy l này hắn ngoác miệng cười toe toét diều hồng thậm chí nhìn thấy rõ ràng trên dưới hầm răng lởm trởm của hắn còn n h i đầy nước bọt chảy xuống Hơn hắn nữa, lần này thành ỉ n giấc Có vẻ l rất k h ủ g o ả n kinh hãi hơn g hãi l ầm n Thành trước â ở trong cổ họng của hắn phát ra óa óa cố lắm cũng chỉ có thể phát ra mấy từ hồi ép b ắ n ra c ầ u hồ như tiếng thú gầm gừ chẳng có chút ý nghĩa thực sự không khỏi làm cho người ta tưởng hắn vốn là một con chim học nói tiếng người giống như là một ảo giác có người đến diêu hồng nghe lên cảm thấy họa mắt có người đến hắn nói là có người đến Tất nhất là là có người đến, nhất định là không sai bởi vì hắn là g i ã thú hắn có bản năng của g i ã thú d i ệ u hồng phảng phất lại nghe thấy tiếng bình khí móng vuốt răng cắn xé xưởng cốt vàng đến nàng giống như vừa nhìn thấy những sự thứ đó hiện ra huyết quang tủ tóe máu đỏ lan tràn cùng ánh mắt yêu thú trong gió tành h mừa máu loạn lạc Đi tiếng Hắn nhảy lên quát một、tiếng. xong do sự mệt mỏi không chịu nổi hay là do tâm lý cự tuyệt trốn chạy của nàng nàng muốn chống đối nhưng kháng cự cũng không còn chút sức lực nàng đành đứng dậy đôi chân bị thương nhói đau nhất thời ngay cả đứng cũng không ổn đối diện ánh mặt trời nàng cảm thấy rất đau lòng trước mắt một màu hồng ấm áp cả người như ánh nắng chiều nghiêng qua men theo vách núi lao xuống con thú đã đưa tay lên bắt được nàng tay to như tay gấu so ra là còn dày hơn thô hơn và thối hơn tay của hắn không dài không bén n ọ t nhưng móng tay vừa đều vừa đẹp chứa đầy bùn xình trông giống như là những chiếc sẻng hắn nún vai đặt nàng lên trên lưng sau đó hắn lao đi chui lùi giống như đang bị trăm ba m ư ờ i hai tên thợ săn cùng với hai trăm ba mươi một con chó săn đuổi theo liệu mạng chạy trốn trốn đi trên đường gió rát mặt sức lực suy giảm nàng nhắm chặt mắt chỉ cảm thấy mùi hôi thối nồng nặc núi thái sơn cào vút càng lên càng cao d i ê u hồng cảm giác mình đã c h ầ m luân rơi xuống vực sâu không thấy đáy nàng tự như là một món hàng hóa tùy vận mệnh cùng với con thú này định đoạt ở đây cảnh tượng rất tuyệt mỹ phong quang vô tạn nhưng mà nơi này nhìn ra gió núi cuồn cuộn dưới tầm mắt bờ ruộng dọc ngang chạy dài vùng đất bằng phẳng vạn dặm muôn dặm rừng xanh vạn khen hàng núi thu hết vào trong mắt bóng núi bóng cây bóng đá bóng mây đan vào nhau tạo thành cảnh tượng tuyệt mỹ mây hồng nắng vàng thanh thang đầy trời gió cuộn tầng không t r ù n g cảnh trời cao dãy núi phập phùng tràng hoa kỳ thạch không nơi nào có gió thoảng tới không nơi nào là không có phong cảnh mê hoặc cả khoáng trống không chỗ nào không có gió không có chỗ nào không là cảnh đẹp Hổ thế hổ thế lĩnh chống trời mà đứng. Quái thú theo núi một đường phóng lên, Khi thế như hổ mãnh chiến càng cao lại chẳng hắn phải sơn sườn đứng núi đường lên Càng càng bốn lên Càng hắn lại càng trời Một vượt Mà mà lại lại cao Quái rớp hắn cuồng chân chạy như điền hời t h ở gấp rút phì phò dường như hắn đã quên trên lưng của hắn còn có người nàng đã đánh hắn mười mấy cái nhìn từ xa trông nàng giống như là mãng x à cuốn cột phía sau có mảnh vải cuốn chặt sau đầu của hắn có một bọc vải mặt của nàng gối lên bọc vải đó chạy như điền chính là quái thú này không phải là nàng nàng hoàn toàn không hề dùng sức lực c ó lẽ chạy qua mấy ngày hôm nay nàng đã mất sức thậm chí không có khí lực để sinh tồn nàng gối mặt lên kia bọc quần áo nhỏ nhìn hắn liều mạng b ă n g vụt núi vượt đèo mấy lần cơ h ộ i trượt chân càng lâm vào hiểm cảnh cảnh tượng lại càng tuyệt mỹ nguy hiểm đến cực độ lại cảm giác tự như mạo hiểm nàng mẫu n h ì n phát giác có lẽ như vậy sẽ không chết không sống tồn tại cũng là một loại hạnh phúc Đang khi nàng vừa mới cảm nhận được điểm đó, bên dưới người của nàng, quái đột đá vừa của Xoay tựa hóa nàng nhận bên người nàng, nhiên ngừng lại. Xoay mình, ngừng、lại. Hắn dừng lại, tự như con một loại màu pháp nào khiến cho hắn hóa thành tạng khi thú pháp cho mới dưới quái lại. lại. lại, loại màu cảm một Bất Thậm thở thêm đột ngột động, điền không nhúc nhách không còn hắn nhanh nhiều càng Yên lặng, chí chạy việc So với lại diều ừ n g l ạ d i hồng p h nhìn g ấ giấy y chạy mồ hồng hôi thành hắn h dưới cuối tụ dòng n da Diều của lớp quanh thấy hàng hàng lớp lớp các tảng đá cái ngồi cái đứng ủy mãnh tựa như là h ắ n mà kiểu dáng mỗi tảng đều khác nhau nàng không nhịn được cúi xuống phía dưới hỏi hắn có chuyện gì thế không lời hồi đáp im lặng và dừng lại hắn xoay mình quát t ò n một tiếng đi ra lập tức có người đi ra không nhiều lắm đồng thời ra tới đây là bảy cây thương bảy cây thương màu sắc bất đồng bảy đạo thương phòng bén nhọn phá không nhanh và mãnh hướng về phía hắn hướng về phía hắn cũng là đâm về phía nàng bởi vì lúc này nàng cũng là nhất thể thấy được lối xuất thù này không hề khác biệt trong lòng của nàng chậm xuống nàng biết người tới là ai tôn thị thất hổ Hòa t r ư ờ nằm g hường. Nàng biết, chắc chắn nhất, nhất nguồn đường thất đoạt huyết biết, nhất nhất quyết sát mệnh hòa chắc chắn hạ lệnh. sắc đã b n không cho dù tôn gàn bằng bạn cũng không g giờ cho thị thất họ cổ, có cả trời, bạn họ cũng sẽ không bao dù d trời, sẽ á xuất thủ Một không kiềng nể.、Một、lưới, bắt hết. Nằm với gió tôn cường có hạ sát quyết nhưng mà lại không nghĩ được rằng lệnh sẽ đến n à n h như vậy gấp gáp như vậy không chờ đường lùi như vậy mất hết tính người như vậy mặc dù nàng đã sớm thấy hậu quả Nàng trong ừ lâu quả đã biết khi kết tốt một sẽ không có kết quả tốt, Nhưng một khi nhận có a đau nó tới nhà như thế, vô tình như thế, và quyết liệt nhẫn tầm như thế, Nàng vẫn không khỏi sót tới thế thế quyết liệt tầm thế t khỏi Và Vô r lòng trọng mắt nóng lên Trong nóng tình như mắt Tuyệt thế sao chớp ỉ có nhân tài từ nhà mình tài từ m i có được c thể Trong h làm ra ớ mắt nàng đã không quan tâm đến sinh tử từ sinh tử cũng đã không còn quan trọng nữa nàng nhắm nghiền hai con mắt chờ đợi thất sắc hoa trường trổ ra trên mình của nàng m ộ ư ơ i bốn lỗ thủng nhắm mắt lại nàng lại cảm nhận được mặt trời đã lên cao đỏ rực đỏ như hoa đỏ như máu nhỏ ra từ trong trái tim nàng đã không thể né tránh nàng cũng không thể cự tuyệt trốn chạy nàng không tránh mà nàng nàng chờ đợi chờ đợi cái chết ngay lúc cái chết ở trong nháy mắt sẽ đến hiện đến ở trong lòng nàng một câu hỏi đi đến cảnh tượng này là ai ép nàng đến tuyệt lộ khi xem quyền trượng hồng phiêu hồng tiểu ký thế thủ cũng không hiểu hắn nhìn tưởng h thiếu nữ hạnh phúc, ôm ấp tình không khổ chết Hắn ấ ấp y một ôm cảm Một Làm muốn toan bắt t gái vui lại việc Rồi đến đến đau nữ dẫn nặng cô cóc vẻ lo sao bị tượng không ra một đôi tình nhân như vậy bọn họ yêu nhau nam là thiếu hiệp anh hùng hảo hoa phòng nhã nữ ôn nhu kiểu mị luôn được sùng ái làm thế nào lại loạn tới mức như vậy gia đình tàn nát hoa lạc nhân vong một người mất tiếc một người mật gặp nạn gã không thể hiểu được vậy cho nên gã muốn đọc tiếp tập hai của phiêu hồng tiểu ký trang đầu chỉ viết hai chữ thảm hồng hồng là màu sắc vui vẻ là màu đỏ trói mắt hồng không thảm nhiều lắm chỉ đem lại chút thề lường nhưng vì sao lại gọi là thảm hồng màu đỏ như là phong cảnh khó nhìn cũng là vì sao lại đi đến tuyệt lộ thảm hồng viết diều hồng cô nương r ờ i an n h ạ c đường trở lại nhất ngôn đường trở lại nhất ngôn đường ban đầu là nàng cảm thấy có chút xa lạ có chút không quen. Sau đó, nàng càng ngày càng không đó, thích ể t h ứng, càng lúc càng n lúc mất tự hợp i càng càng giác coi điều ê n còn càng càng không đúng. Không thậm thấy thích chí h cảm cảm lúc có có gì đó nhất yếu nại nhất đó chính là phụ t h â n của nàng ông đã không còn là phụ t h â n tốt đẹp như trong trí nhớ của nàng nữa khi nàng sống ở nhà ngoại cổ công tôn tư thực ra là những năm tháng tốt đẹp khi đó phụ t h â n tôn cường sảng khoái từ ái làm người ta d ự a d g ấ m quả là một người cha tốt ông rất ít khi tức giận nhưng không giận mà uy ông rất ít khi nói chuyện lớn tiếng nhưng họ nhẹ một tiếng cũng đang n g h i ệ p nghị khí người ta phải kính nể diều hồng nhớ được bởi vì có lúc nã u y đường tòa thần thương hội tôn bạt nhà với nộ thần thương hội tôn bạt hà vì đối với nàng n à y sinh tà ý mà phát sinh xung đột hết sức lớn ông liên tục sáu ngày sáu đêm không chợp mắt vừa chưa từng nghỉ ngơi qua nhưng mà ánh mắt vẫn trong sáng rõ ràng một chút v à n đỏ không có con mắt đen ngòm diều hồng nhớ được có một lần phụ thần cùng với đường chủ nã u y đường Là trong h h thương chiến a Ai n lòng cường nguyệt tồn yên cười xuất Quyết Thậm so a cũng cõi là kém t lòng của đứa trẻ diêu hồng ấn tượng về phụ thần tràn đầy uy lực và ôn hòa hiền hậu cánh tay lúc đặt trên cổ có lúc t r ò n bền hồng tạo thành cánh nôi vì nàng mà đung đưa mẫu thần thì ở bên cạnh khẽ mỉm cười nhìn hai cha con trời chiều áng hồng mênh mông tự như ngồi x í c đu dây nhưng thập phần an toàn cảm giác ấm áp nhưng bây giờ trở về mọi thứ đã khác rồi phụ t h â n đã trở nên hùng bạo và phiền não ông thường vì chuyện nhỏ mà giận dữ thậm chí là động thủ giết người t h à n h danh của ông càng lúc càng vang dội nhưng cũng càng lúc càng bận rộn d i ề u hồng cơ hồ rất ít khi gặp ông càng không còn cách c ù n g ảnh đó để lấy ra làm nuôi cái chỗ ngồi ấm áp ôn nhu đó này còn đâu d i ề u hồng rất nhớ n h u n g cảnh tượng ngày hôm đó không khí đó và cảm giác đó nàng càng nhớ nhung hơn chính là công tôn dương my kể từ khi công tôn dương my bởi vì muốn gần gũi với n à n g mà gia nhập thất nguồn đường thì gá cũng giống như là tôn cường càng ngày càng bận rộn hai người cũng càng ngày càng ít gặp mặt hơn công tôn dương my ở trước mặt của tôn cường trở nên càng lúc càng trọng yếu ở nhất nguồn đường địa vị cũng càng ngày càng thăng tiến có lẽ bản thân gá đã thay đổi rồi trước kia gá mặc dù có khi quá tung hoành quá ngạo khí kinh khủng xuất thủ cũng quá t à n nhẫn nhưng vô luận nói như thế nào thì cái khí chất cao thượng c ủ a với hiệp khí bao dung của gã khiến cho người ta cảm thấy hắn cũng không quá phận hoặc chú ý nhưng hiện tại đã không giống vinh k h í trước gã trở nên hết sức dạo hoạt gã từng ý chí hào hiệp khi thế xuất trần nay lại trở nên điên cuồng che giấu tội lỗi xấu xa càng ngày càng trở nên không giống với gã mà giống như với một người khác sơn quân tôn cường diêu hồng không thích sự thay đổi đó nàng chỉ à n g k ô không không n hơn chính là cha mẹ của nàng thường cãi vã. Cãi vã giống như là nhặng vào mùa xuân, mùa hạ thường tránh không được mà càng lúc càng nhiều, lực thường cũng dần dần ngấm sâu vào bên trong. Cha mẹ trong lúc cãi vã đến tổng là điều gì, thì Diều Hồng vốn không chú ý. Nàng g gì, thích sát cha hạ Cha thì chú h của cãi Cãi được lúc lực lúc cãi cục c là là là vào mà vào mùa mùa mẹ mẹ vã. vã vã ruồi điều Diêu sâu ý. biết mẹ giống như là biết một ít chuyện gì đó của cha và hết sức phản đối mà cha hay vì những lời đồn đại trước kia của mẫu thần mà động nộ chất vấn Hai kịch tình thắm không thần khi kia nữa. người liệt, xung nồng còn trước Mẫu đột đã bị cảm có nàng nhớ được có lần toàn thân bà đầy thường tích bể đầu chảy máu m ẫ u thần nắm chặt lấy tằng tay của nàng rồi nói đừng để cho rừng my theo cha con học xấu mau lên đi đ i nhanh chóng k h u y ê n càn hắn ghìm cương trước bờ vực nếu không khó mà cứu vãn Mẫu lầm bầm một xem chuyện Diệu thần biết vậy thì tốt không hồng hỏi chỉ hơn lão, dù sao cũng là cha、con. Hãy cho lão một cơ hội lần cũng nói Con đừng cũng con có cơ gì ra sao sao Vậy dù Lão là lão bà trong lúc này phụ t h â n ngược lại cùng với nã ủy đường tôn xuất yên tôn bạc hà tôn bạc nha nhất môn tam phụ tử thiên địa nhân tam thương bắt tay thân thiện hợp tác chặt chẽ không hề xung đột diều hồng c h ỉ phơn mơ hồ phát hiện ra đến mùng một m ư ơ i năm đều là có một người quái dị đến tìm phụ thân vào thẳng trong thư phòng hoặc là mật thất của phụ thân để nói chuyện mật nghị một lúc lâu sau đó mọi người cha mẹ lại phát sinh cãi vã không biết là người đó đã tới nói chuyện gì Nhưng trong lòng của Hồng dĩ nhiên là vô cùng không thích người này, nhưng mà nàng vẫn chưa thấy qua hình dạng của người nọ. Người nào mặc dù không che mặt, nhưng dường như không muốn để nàng hoặc là người trong nhất nguồn đường này chú ý. Lẽ đương nhiên, lúc đó thân tính của Tôn Cường và Công Tôn Sương ngoại Hắn người diện hắn. thích chưa thấy che hoặc chú khi cho thấy thật mặt, ít ta là là Lẽ lúc là lệ. của của mặc của mục của qua Diêu dĩ dù Mi mà và vô để đó để ý. không biết sao mỗi lần người này đi qua hoặc là nàng đi ngang qua người này mặc dù cách nhau rất xa nàng đều có hai loại cảm giác thứ nhất là rất quen thuộc Cái loại quen thứ u lâu nhiều quen thuộc màu ộ một bộ c phục mặc cho mặc cũng sắc, vóc cảm giác. này giống như năm lần trên người, nên này cho dù là nhắm mắt lại, mặc vào cũng hoàn toàn là là vào và y lại vải h từ mắt t đã về dù hai là sự sợ hãi đó là nửa đêm nửa mơ nửa tỉnh người phát hiện ra có một con côn trùng bò vào trong chăn nhưng nó vẫn không biết diện mạo của người này chỉ biết là sau mỗi lần h ắ n tới cha trở nên thô bạo hơn và gần như đều cùng với mẹ cãi vá công tôn dương mỹ nháy mắt cũng đã biến mất hơn nữa trên mặt đất nước thiền thủy loan vọng đến t h a n h âm thiên lương như ai đó đang điên cuồng gạo thét r ồ n r ậ p không đứt quãng chẳng khác nào là địa ngục nhân gian có khi còn mơ hồ vang lên từ cửu đ ỉ n h thính phi hồng hiền t h a n h âm như là khóc rên quỷ khóc thần sầu không rõ là t h a n h âm của thú dữ hay là của con người chẳng lẽ quái thú đã trốn ra khỏi địa lao thiên hồng trong lòng vừa kinh nghi vừa sợ hãi đồng thời diêu hồng phát hiện ra công tôn dương m i giết quá nhiều người hơn nữa Giết quá nhiều người, không nên giết làm quá nhiều quá nên l à một chiều kia nàng quyết định ở bán hồng hiên nơi đây có chút ít hoa quả hữu danh lẫn vô danh hẹn hắn nói chuyện để khuyên can về và chút cạn nỗi lòng chẳng còn như vậy nữa cha à là n không còn là chàng n g sẽ ữ Ít nhất không phải là người mà ta đã yêu thương không người Nàng đã nói như phải gã với là mà đã đã yêu vậy của ô tôn Công tôn n Dương、Mì、nghe qua phản ứng Cũng này Cũng nàng Dương Hồng nghi g gì rất quyết liệt Ta làm hết thầy trả hết ta, Diêu Mì làm mọi Mì Làm vì Vì cho hoặc Cha qua sức việc cái c là lời vì nàng đã đồng ý cho ta cưới nàng nhưng nhất định phải thay ông ấy hoàn thành những chuyện đó công tôn dương my buồn rầu nói bằng không ông ấy sẽ không để cho ta đến gần nàng <cười> vậy cho nên hết thời mọi việc cũng là vì nàng mà làm Đôi đã đôi được. đập không không Không kiếm lại lại lại... Diêu giờ mới hiểu Tiếng thiết phải mày mắt mà Mặt mà làm nàng nàng nàng Chàng bay, Vậy bấy cây của còn ngược của của cũng cần có ủ trao nhanh. hỏa loang gá tung Hồng Bóng bóng nóng. lánh hữu thần. phởn phớt, như thế. trên rột, rất rất ta lấp lộ. vì vì... Công thực ô n sương ngụ n mì t í cao có của cô Chàng tục thích cho Chàng còn ngược chàng Công hay Ta nghĩa, ta ta. hoàn toàn có thể lĩnh ngộ tầm ý của tôn siêu hồng, nhưng siêu hồng cô nương lại thốt lên. Chàng tiếp tục làm như thế, và Trầm Luân không phải là phi thăng. tránh tránh hiệp như thế. thì đánh thốt h là lại lên. làm Luân là là lên. và và gã ngụ nương người đường đường tránh tránh gã người sương đã tôn muốn tôn tầm tiếp Trầm một trụ mất t mì ý siêu siêu sợ vi sẽ ra thì ta cũng không thích làm như thế trưa nay ra các t i ề n sinh cố v ớ i đại bộ đầu vô tình đã tới nhất nguồn đường cũng lén nói qua chuyện này với ta bọn họ cũng hy vọng ta gặp vực kìm cương nên không thể tự hủy hoại tương lai ta cũng biết theo cha nàng hành xử sẽ không có kết quả tốt ta cùng với thiết nhị bộ đầu cũng có g i à o tình thâm sâu gã cũng là nhất phương hào kiệt sư phụ và sư huynh của gã tự nhiên cũng lã là dòng dưỡng trong loài người bọn họ nói ta nghe thấu nhưng chỉ là sơn q u â n biết bọn họ nói chuyện với ta liền rất không hài lòng bọn họ vừa đi đã trách ta hôm nay như nàng nói như thế với ta ý tứ của nàng ta đã hiểu rồi sau đó gã nói ra quyết định của mình Ngày mai, ta sẽ nói rõ với cha nàng. Những sự tình ông ấy làm, thường thiện hại lý, tồn tại âm đức, ta cũng khuyên ông ấy buông、tài. Chuyện này đã kinh động đến quan sai trong kinh đô rồi. Võ lầm cũng phải chú ý. Ông ấy, cường hoành, thực hiện chỉ sợ là ông đập lưng ông. Ông ấy... cũng tình nói cũng ủng ông Ông cũng thân nàng. gậy Gã làm, tài. là là ấy ấy ấy ấy... ấy. mai, âm lầm cảm ta cha ta sai Ta sao ta sao của với hại tại rồi. phải thực rất tiếp. rất sẽ sự sợ rõ Võ đức, chú chỉ hộ phụ đô lý, ý. đã đập dù dù vẫn nhất sinh biến ta cũng không thể làm gì khác hơn là giúp ông ấy dọn dẹp toàn cuộc được Diêu Diêu Dương tối、tầm. Gió Bởi hơi Đôi nhiên hiểu hiểu đêm đêm, đêm bên thêm khuya sâu u buồn màu thấu Hồng Thầm hết hết thẳm、Bóng、hòa hơn chính Hồng chính thở Nhìn thấy tình bình bạch, hoàn thể ngay xong động ban Bóng tán loạn Loạn mang nàng Nàng toàn gã của của của tầm tầm rít, tâm tư tầm mắt một ít màu đỏ sậm của nàng đột cảm My sậm sức sức Lúc Lúc Của có thể hiểu được đó đã đó đỏ là là là kề vì hoàn toàn triệt triệt đề đề rất lo lắng và rõ ràng đã hiểu được nàng vốn cho rằng gã kiều ngạo nhưng ít nhất gã vẫn tự cho mình là con cưng của trời gã cực độ tự tin tự tin đến mức tự đại nhưng thì ra là những thứ kia chẳng qua là che giấu cái yếu ớt nhất gã ngoan cố chỉ bởi vì gã đã dấn thần quá sâu chìm quá sâu xuống đáy hồ gã không thể thua được bởi vì khi gã thấy được nàng đã sớm thua chính mình rồi gá b ở i vì quá trước mặt nàng chỉ còn lại c â y v à o bọc yếu ớt bên ngoài thậm chí còn không chịu nổi cả một cơn gió đ ổ i mùa nàng cũng thế gá nghĩ rằng nàng là thiên tri kiểu nữ theo đuổi giới váy của nàng kiếm không hết người mà mất cao hơn đầu giống như là phượng hoàng ở trên t ử cấm thành không đề tâm đến đám p h à m phu tục tử nhưng đó chỉ là cây vỏ bên ngoài của nàng thôi cây vỏ yếu mềm vậy cho nên mới đeo thêm nhiều loại trang sức hỏng che giấu hy vọng gã sẽ không nhìn thấu thực ra cụm lòng của nàng đã sớm thuộc về gã rồi n à n g mê đám gã thủy chung cùng gã có lẽ tình yêu một đoạn thời gian giấu kín sau đó mới trao nhau thâm tình như là một trò chơi mà bọn họ bây giờ trái tim đã tương thông vốn đã không còn che giấu tình cảm dành cho nhau nữa thậm chí đ ã không cần bóng bẩy và ẩn r ụ gã yêu nàng nàng cũng thường gã chỉ vậy thì là vậy nàng dùng chân tình đơn giản bên trong nói với gã phòng t ì n h vô hạn gã dùng ánh mắt thăm thẳm mà nhìn nàng cùng nhau giao hòa bóng hai người bạn họ hợp lại thành một hơi thở ôn n h u t i m đập đồng thanh mạnh kiếm của gã nhắm vào ánh s a o trong mắt của nàng gã gấp gáp đưa đ ô i m ô i của mình tìm kiếm đ ô i m ô i của nàng gã để cho tình yêu của mình thăng hoa tìm thấy nàng gã đã không thể quay đầu nữa có chết cũng không đổi bước nếu như không có được nàng gã cũng không biết mình sẽ làm gì gã yêu nàng và nàng cũng thế tối nay bọn họ tin vào điều đó vào sự thật này bọn hắn muốn hơn thế nữa lúc đó bọn họ đã chẳng phân biệt được ai là ai chẳng phân biệt được nàng cùng gã bọn họ muốn hòa tan vào nhau hợp lại làm một cuồng nhiệt và hòa hợp yêu không hối hận tình cảm chân thành tuyệt không hận sau đêm hôm đó nàng đã là của gã gã cũng là của nàng gã luôn ngạo mạn cô tịch mà nay gã đã không còn đơn độc tác chiến nữa bởi vì trong lòng gã có nàng nàng luôn luôn rụt rè tử khiết hôm nay nàng yêu thương nhất lại không phải là mình bởi vì thân thể cùng với linh hồn nàng đều đã thuộc về gã chương nhân sắp sqoide để theo dõi những chương tiếp theo ban anh nghe chị audi ô tứ đại dành bộ chân quan đông phần bốn tham lục người đọc、Annie. nữ từ nhiều tài kiếp quy dễ chinh là đêm đó gada có năng nặng cũng có gà nhưng bạn h ọ không ở cùng một chỗ nữa không h a ở chung một chỗ mặc dù như vậy cũng không h a thay đổi sự thật đó vận may khó có thể không chế nhưng tâm tình thì có thể nhất là tình tình này bất biến kim sinh v ô hối vận mình thường vô cùng tàn khốc hơn nữa thường ngồi thời điểm tàn khốc nhất người ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó đêm hôm đó giấc mộng bất phàm mộng ảo hư không cái lúc gã bùng nổ ở trong cơ thể của nàng đã cảm giác mình đã đi tới đỉnh cao của thế gian hạnh phúc tràn đầy gã cảm thấy vô cùng thỏa mãn bây giờ có thể chết có tan sừng nát thịt cũng không hối hận nàng cũng vậy vậy cho nên nàng đã khóc như là tuyết tan có lẽ công tồn rừng mì cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ diều hồng khóc là bởi vì cảm động chứ không phải là thương tâm vậy cho nên gã nghiêm m ì n h nói lên quyết định của gã cái kiểu như là tuyên thệ mà nói Phụ Phải hợp phương pháp thân khác khiến khác nghiên huấn luyện ra một nhóm sát thủ vô cùng hại Chỉ nghe lời của chủ nhân、quyết、không lệnh Hoàn toàn là hủy diệt nhân tính Chỉ còn tính mạng. Mà võ công tình tiến, thân chế hủy tác một sát quyết toàn diệt tiến, diệt kết nàng đang người cùng người luyện cùng còn mạng công công lớn của cứu của cãi Lực Giao ra xoài là Mà bị lời lợi lại vô võ v thì người nào đó là một sát thù thể thiên thành trừ bất vượt thể quyết thủ nhóm như địch hạ. chứng không chứng chuyện không không không phải hạ hay không, phản chủ hay vì gì, người nào lớn xưng muốn ngực nào, cũng còn ngại. muốn cũng nào cần lắng không. gã Gã được được. Bởi mại là là là là làm làm lo đó đó có có lầm, bá vậy, võ vô Và cứ d i ệ u hồng lo sợ nghi hoặc nói chả là muốn tạo nên một nhóm người thú tính như vậy cả đến ngàn người sao lão công tôn u sương mì thở dài lão vốn vậy, vô người rất có khí. Người như vậy, nếu như người người khiển, biến thành người vô cùng là là là giật giật điều rất trí ta thể t có cho có có khí. hay dây bị để sẽ ầ muốn Lão m xưng bá đồng bắc tiến vào trung nguyên Chàng, cũng Công xác thược cũng Hồng hỏi, cũng như ừ, phải, than Hài, như khởi là dài là đúng tôn sương giống người này, hung tráng Diệu rồi loại đầu vậy vậy. sao? ta Ừ, đáp. đã tâm trí mì Sau là lạc không thu Nhưng đoạn Lòng trừ độc dạ ác một à là nàng mà tại sao chẳng? Khởi đầu là bởi vì ta Ta hoạch Khởi bởi mới gia dưới sao sau của cha cho chẳng chướng cũng nhập Nhưng như muốn đến gần nàng, vậy cho nên kế đầu đó đó đ vì Vậy vậy vì n g m thường o à mà n tiến lực à là này và n cũng dần dần hiện sinh nhiều lớn Cũng quá kinh khủng nữa h Chỉ phát hoạch Phải hy h đó ta Một t ra quá quá quá kế nhân khi đã tiến vào nhất định là tai mắt nhiễm độc độc công kích thích kích thích thú tính và rất á c độc tối n y con nàng k h lệ, ta n h định là phải rút chân ấ t rút n là ra, c ũ g là t ậ n hết mình khuyên cha nàng siêu ớ m ngày Nàng n g tay. thụ h hồng đã rất lo lắng cha rất cố chấp mấy năm gần đây lại càng bảo thủ hơn ông ấy có thể nghe lại lời chàng nói hay không đối với điểm này công tôn sương my vô cùng tự tin Không sao đâu, lão sẽ nghe. Lão cần ta cùng với thập cần cùng sao sẽ ta lão Lão đâu, tà, với Lão nếu m u ố như u luyện ấ nhất n hình nhân thì nhất định cần phải phương pháp chống lại của tập tà. Ngoài ra thì phải h p ơ n chống g pháp lão ạ nhạc i Ngoài giữa với của còn có độc chúng cùng khốc của cha nàng nữa. Người không thể thiếu một được. ra an ta tập tà. tàn phương pháp môn đường huấn luyện nàng bí quả không đồng ý ta sẽ không giao cho cả phường thuốc lão sẽ không cách nào hoàn thành chuyện này cuối cùng sẽ phải có sự thỏa hiệp thôi nhưng nếu như ông ấy cố chấp đến cùng t h ì sao d i ệ u h ậ u vẫn lo lắng Ta rất tiếc sẽ phải cùng với cha nàng đánh một trận. tuần tin. Nàng không phải sợ, ta nhất thương Ta nhất thua trong tay ông ấy. Ta chỉ là muốn nói cho ông ấy biết, ta đã quyết tâm không gì luyến tiếc, muốn ông ấy dừng tài cha cha khua đây đánh định định đã ấy. ấy luyến ấy này. này rừng phải với phải hại nói lại việc、này. Cái kế hoạch này quá như là hại người kế cùng Công có cũng chỉ cho hoạch khốc. sẽ sợ, sẽ không không không hạ không như nàng vẫn lòng Nàng nàng. ông muốn ông muốn ông dừng tàn gì là là mì ở quá nhưng tại sao phải dùng dược vật Lại i g ố người với những biện biệt những huấn luyện n pháp h đặc biệt như thế tốt Hồng không hiểu nói. Lấy đức phục chúng Hoặc là nắm lên đại nghĩa chẳng phải là tốt hơn Diều nói đại nắm lên n g Lấy là là đức sao ư có nhị tâm nghiệp lớn chưa thành có thể đồng tâm hiệp lực quyết trí tự cường nhưng một khi cơ nghiệp phát triển mở rộng rất dễ phát sinh ra mâu thuẫn càng có tài năng thì như là cánh c h i m bị gò bó càng khó khống chế đây chính là việc gây ảnh hưởng lo âu của cha nặng chính là về việc này công t u ầ n sương mì rất rõ về vấn đề hiện thực huống trì người thì có thất tình lục dục dễ dàng phân tâm lại có từ tầm nữa rất khó cùng chúng trí hướng nhất là thống nhất ý chí hành sự quên mình mà phục vụ bọn tàu ba người phối hợp cơ thể chế ra làm một thứ gọi tạm là nhân hình đáng khắc nhằm tạo ra một thứ quái vật tuyệt đối cùng túc tận tụy đến chết mới thôi cả đời chỉ biết thi hành nhiệm vụ vứt vỏ thất tình lục dục người nào trên tay có nhóm mãnh tướng và tử sĩ này thì người nào có thực lực cường đại này thì sẽ đủ để hủy diệt tất cả công thể bộc phá nhất phương, Thậm chí là hùng bá thiên phá phương chí hùng hạ、Diệu、hùng nghe bộc bá cũng xong là Diệu k khỏi tôn h hơi Ai, Khó trách Chà hết tâm lực. Quả nhiên là sức mệt mỏi, Khiến cho tính tình nhì phương hùng h ở dài dồn này mà mỏi biến đổi Nằm nhì trí tại ra trí tráng trí một tâm mệt Nằm tâm k Có lực sức Cũng vì lần là bốn Quả dương mỹ nói tiếp chỉ là do ta khi tham dự kế hoạch này đã cảm nhận được nếu muốn hoàn thành nó sẽ phải hy sinh quá nhiều người giết hại quá nhiều nhân mạng vô tội tối ộ i lỗi cũng phải cũng cung cực, mất hết nhận tính.、Ta、gần đây, toàn hết mất tâm Ta đây d c sức vào nó, cũng chỉ mong có thể thành công vào thành mong nó, thể h t ô c ũ ngày bởi hiểu vì ta thắng quá sức m không kiếm khỏi hậu như Công đến nó. tuần sừng dũng để mắt đến hậu quả của nó. Công mì như là kiếm tuốt quả q cảm của ra là vỏ ế t Tối đoán. ngày hôm nay ta có nàng mới thành tính trở lại mới t ỉ n h ngộ ra thì ra chính mình đã tạo nghiện không được không ta nhất định phải ngừng nó lại n h â n hình đáng khác này quả thực là quá bá đạo Nó như là một loại đ ộ c vật khiến c h o n g ư ờ i ta phải hấp thụ nó lên có cảm giác sung sướng như là lên t ớ i thiên cung nhưng song t r ê n thực tế nó đang ă n mòn và xương vào sương vào t ủ y ngục của người ta làm c h o n g ư ờ i ta châm luôn r ơ i thẳng vào mười tám tầng địa ngục đây là lần thứ ba d i ê u hồng nghe được tên gọi của nhân hình đáng khác mặc dù như vậy nàng vẫn không rõ giúp cuộc nó nói về điều gì giúp cuộc là con người hay là t h ú vật là người mang hình t h ú hay là t h ú đội lốt người nàng không hỏi cũng không kịp hỏi nàng c h ỉ l o lắng Lo l ắ như g c o công tôn ơ n này chuyện không vạn nhất bất hạnh Cũng sẽ không g gì giờ mì xảy sẽ sẽ sẽ ra Ta ta bao có việc Cho đâu bất tiết dù là ộ ra Ta Ta tên vật nhất thuốc mất hết nhân tính cướng định kín phương cùng phần lượng dụng không nhân n dược dù Cho bức cho hoạch với phải pháp bị giữ để kế sẽ y tiếp tục đâu như lại nhìn ư n lại h thấu sự lo lắng bất an của nàng công tôn dương my giải thích cũng là an ủi nhưng nếu như vạn nhất diều hồng không biết chỉ cảm thấy có chút bị t h ư ờ n g nàng nhìn gã c ũ nàng g chẳng biết tại sao loáng thoáng cảm giác cảm được bất kỳ một câu nói n biết bất tại một sao kỳ o bây giờ c ũ là là lần là nàng hoành một một thậm cảm một tùy tiền thanh tung câu cùng câu, cũng cuối cùng nàng thậm chí cảm nhận được sau nói nói nhận vốn là một niên tung hoành đầy ngạo gã đầy không í nàng đã trở thành một nam nhân đã trở một nhu n chứa h đầy sự bi t ư ơ tương thực thiếu tình như cùng với kếp sống này giống nợ nàng nhiều ân、tình. nàng không gã gã lai là của của cha của với kếp sự quá biết cảm xúc này bởi vì đ â u mà đến như thế nào mà nảy sinh nếu như vạn nhất chẳng xảy ra chuyện Diệu、Hồng、hỏi. phải Hồng gì Vậy, ta phải làm công h h o đúng bây giờ? Nàng cái gì cũng giờ? gì bây cái k cần làm, chỉ cần nói cho mẹ của nói nàng làm, mẹ i b ế tôn Mẹ mà của phục hoạch chọc cha của chấp cả có ủi ta nàng người nhất. ngăn này nàng giận lên. Nhưng cũng là Bà bà bội tới trở bất tất khuất ấy ấy, vì kế k đã g Công oán hận. tuần dương my ì đáp. Bà ấ nói h định phía khác. ấ t Mặt tuần đứng nàng. Công sương n sẽ về mì tới đây hai hàng lưng mạnh nhíu chặt hai mắt cũng ánh lên có lẽ Còn có tôn h ể g người Gã cậy vào một người nữa. Gã ở Kinh ở sư rất nổi hồng Gã tên là thiết du hạ. Người này thường gọi là thiết thủ. Công、tôn、Sương người lòng không ngay đường cũng không trong gã đã tên Thiết Thiết Thủ. Tôn tới Một tránh Tôn Tam thể mình xét, thì trong thiên hạ có thể chỉ có một này nhắc này, nhảy. chuyện, nếu mình mình là là Hạ. khỏi khi pháp hạ chỉ thể vì ta mà chủ Mi đôi mi Du bay xảy cả có có có công Sương mà vừa vì ra ta đạo Bá trì từng nghe qua truyền kỳ về tứ đại danh bộ cũng nghe nhiều về lời đồn đại của thiết thủ n à n g biết Tứ đại d a những bổ này, bất bọn Bọn bộ bình này tượng thuộc hàng quyền quý hay là thứ dân, họ cũng vì tránh nghĩa mà duy trì pháp kỷ, diệt ác thiện, tình anh tránh trực trong lục phiến môn. Họ tuy chỉ là bộ khoái, nhưng mà trong người mang ngự loạn, quyết cộng thêm con gia cát thần hầu trong triệu ủng、hộ. Hơn là là mà là là hay duy tuy quyết thuộc thứ trì diệt trực tứ thêm cắt triệu kể kỷ, khoái, lục đối gia họ pháp phụ họ chỉ hầu hộ. quý ác vì mà a t r ê i a năm g trong cũng vọng Những hồ, thanh danh trốn lớn. n võ lâm, ủy rất gần đây xem như là hậu duệ của bao thanh thiên bốn người bọn họ có thể chấp chừng tránh pháp nghĩa lý theo lẽ công bằng mà làm việc vì dân mà ra mặt t hay p h i ề n hạ trừ tại h ọ a g ã là bằng hữu của người dê i hồng biết công t ô n s ư ơ n g mi c ò n trẻ, k h í t h ị n h đắc tội với nhiều người trong lòng đương nhiên rất vui khi n g h e được g ã k ế t g i a o v ớ i bằng hữu tốt ai ngờ công t ô n s ư ơ n g mi trả lời vô cùng quả quyết không phải g ã là đ ị c h nhân của ta ta c ù n g v ớ i g ã vốn không t h ù không o á n nhưng mà ta lần đầu tiên c ù n g v ớ i an nhạc đường đường c h ủ công tôn từ viking đã c ù n g v ớ i g ã k ế thù t k ế t o á n nguyên nhân là bởi vì trưởng tôn phi hồng tôn d i ê u hồng dĩ nhiên là biết trưởng tôn phi hồng là ai ngay cả lúc thiết thủ và ác điệu đang c h u y ê n t â m đọc thảm hồng bạn họ cũng nhớ được tuyệt đỉnh nhân vật cực kỳ khó giải quyết này hai mươi năm trước trong trốn võ l ầ m có một khúc ca thiên đường lên tuyệt đỉnh mắt thấy ngàn tiểu sơn nhất bái nhất quán đường nhất hội thê lương vương lại có câu không ai thấy mặt trời không thành chuyện gặp phải phi hồng chớ trách chi là nói năm đó Chấp t r ư ở ngay quyết sách c o tầng của Sơn Đồng Thần Thương Hội là công Tôn gia. Chấp trưởng nhất Thê t Sơn Đồng Công quán đường là thê Lương Gia. của Chấp Hội là là u ệ t Thương. Trưởng Tôn Phi Hồng uy thế Đình Hồng Phi uy cả ự lực, c chấn Bắc, công cái thế, uy danh vọng. Chỉ nói đến chuyện chiếm cứu Bắc, mở rộng thế lực, thiết lập lên, kế hoạch căn lớn, lập lên, danh Đồng trùng thiên Nguyên trưởng Tôn Hồng danh vang vọng. nói đến Đồng rộng do thế hạ. Phi thế, thế thiết b kế uy mở võ n không ai ngoại gã. Chỉ tiếc là, gã đang làm một chuyện không nên、làm. Ngay là là làm làm. Chỉ gã. gã ai tiếc cả một võ công tài trí hơn người của gã cũng không cách nào giúp gã hóa giải hiểm v i đó là đại sự bởi vì gã luôn có chi lớn chi lớn bắt buộc gã phải làm đại sự trường tôn phi hồng lúc đó nhận thấy trong triều pháp kỹ lỏng lẻo dân đen chịu khổ đều là bởi v ì tể tướng v ư ơ n g an trạch cường hoành thực hiện cải cách pháp chính vương an trạch tính cách vô cùng bướng mình tự cao tự đại không lắng nghe ý kiến của người khác phê phán những phong tục thông thuộc hành sự vô lý lại nói đạo trời không cần xét tổ tâm không hiểu pháp nghị luận không cần dùng hết sức của ngạo Trường Tôn Phi Hồng nhìn gá không thuận mắt, thêm gá từng theo Hồng nhìn không cộng gá gá không Phi học Hối. cho dù là không giữ lữ hối giật dây chính pháp đường của an, vương an trạch phổ biến với thần thương hội là có ảnh hưởng trọng đại chẳng hạn như là bảo giáp pháp lấy dân binh chuyển quân ý đồ dân b ì n h cùng với nhau hành sự nhưng quá trình mộ binh không khỏi l à nhiễu dân lại không thể đã chính thức hình thành quân đội đối với kết cấu tổ chức của thần thương hội lại rất có sự ảnh hưởng huống trì cả vùng đông bắc rất nhiều người buôn bán ngựa thần thương hội cũng có ngoại lệ vương an trạch thấy tống liêu đang lúc tranh đoạt mỗi bên đều có chuyện việc điều động ngựa đến chiến khó khăn mọi vùng đều thiếu thốn nên muốn lợi dụng sức phần phát để triển ngựa cùng với cung cấp cho quân sự vương dùng bảo mã pháp đặt ra rất nhiều pháp lệ t r ị cứu và ức chế tình hình như vậy khiến cho vương đã cùng với giới buôn bán ngựa kết thủ cộng thêm vương an trạch mạnh mẽ phổ biến quân khí giảm pháp đem mấy châu chế tạo quân khí hợp lại làm một phòng quy chế c h ạ y giam quản hết thảy quân khí được chế tạo khiến cho những nơi có thể chế tạo ra các loại bình khí khí thành danh nhằm mưu cầu lợi nhuận giống như là sơn đồng thần thương hội không còn đường để đi chỉ còn có thể liều lĩnh mà làm khiến cho bạn họ thực sự là muốn giết vương an trạch cho thống khoái tuyệt đình thê lương thương trưởng tôn phi hồng lúc đó vốn là đường chủ nhất quan đường đồng thời chịu trách nhiệm chính của thần thương chế hội lúc này xu thế bất lợi gã liền giao trọng trách cho phó đường chủ thương thần tôn lão tam bản thân của lão cùng với giang nam phích lịch đường lôi vũ nổi danh trong giang hồ về chế tạo hỏa khí và hắc diện thái gia thái khắc tử người của đường môn cũng trao nhau vào kinh thành ám sát vương an trạch nhưng gã đã không thành công nguyên nhân vì gã gặp phải gia cát tiểu hoa khi đó giả các t i ế n sinh xuất thế từ đại triển thân thủ cứu vớt vương an trạch lão cùng với đại thạch công hư vô hí còn có mễ hữu kiều đánh lùi nhóm sát thủ trường tôn phi hồng trường tôn phi hồng còn trở lại một lần nữa nhưng ẩn thân tại kinh sư chờ cơ hội cờ duyên s a o hợp cùng với gã làm quen với đường triều danh sĩ tô đông phà tại nho trình cố lập đại tướng quân vương triều bọn họ tuy là không đồng ý lắm với vương an trạch và trực tiếp biến pháp quá gấp rút và quá kịch liệt khí lượng lại quá hẹp hòi, nhưng cách lượng lại làm đối với quá r ấ trở tán thường, đối với dụng tâm tình. t dụng cũng đồng đối với ư Vương ờ n Tôn、phi、Hồng từ lúc đó hiểu rõ, toàn bộ ân tình trong biến nên niệm trong g từ thấu tiết tâm sát t Phi pháp. hiểu hiểu khí tiết khổ tâm của Vương, vậy cho nên bỏ đi lúc của đó đầu, Sau rõ, r bộ bỏ vì ám vậy ý lại Đồng Bắc. Trở lại thần r ở lại t thương hội trường tôn phi hồng nhận thấy thần thương hội lão tam đã nắm đại quyền xây dựng nhất quán đường hành sự đạo lý rõ ràng gá cố không độc tài độc đoán liên c ù n g với tôn lão tam trự lực hợp tác cùng nhau quản lý đại nghiệp của thần thương hội chỉ là gã đến kinh thành một chuyến vô công mà về mặc dù không lâu sau đó vương an trạch thất sụng t ừ mã quang cầm quyền hết thảy khôi phục như trước thần tương h hội thoát khỏi tần pháp công kích nhưng mà trường tôn phi hồng thủy t r ù n g vẫn cảm thấy có chút hậm hực buồn bực không vui Chuyện cuộc, cát được nước, cường cấu lực cá quốc nhiều nhiều Thái Kinh. Thái Kinh hành hành thế nhân, như phế qua triệu xảy năm, vấn lên ngồi trọng dụng trong ngoài đã đề. ra gia rất rất Rốt kết xem vì sự, ở bỏ. Trường tôn phi hồng đại trí lần này c á m u ố n ám sát chính là thái kinh chỉ là chuyến tranh đấu này không phải là người nào theo gã hành động thái kinh cùng với vương an trạch là hai người hoàn toàn bất đồng hắn đại gian ải ác đủ gian đủ hoạt kéo bè kéo phái đà kích đối đầu ngay cả trong p h ị phích lịch đường cùng với m ồ n hộ hắc diện thái cũng co vầy cánh của gã đã sớm liên kết thông đồng bọn họ cũng không muốn đắc tội với thái kinh lần ám sát này trường tôn phi hồng cũng là sắp đại bại nhưng mà không lần Là bởi vì gia vì cát trường, trường, trường, trường, trường, trường tôn phi hồng lần này trở lại thần thương hội cảm thấy đại thế đã mất một mái âm chút chỗ dựa từ thần thương tôn thoải thầm chỗ cũng cho không khiến hơn dựa Sau nên đã đồng đã vào lúc này gã đối với thế thái nhân tình đã thành thục hơn nhiều gã phát hiện cho dù là giết chết thái kinh cũng vô ích bởi vì thái kinh thực ra cũng chỉ là phụ họa phụng chỉ cho họ triệu này làm việc gã làm bao nhiêu việc ác tài họa vạn dân đầu độc thiên hạ chỉ là bởi vì quyền lực cũng là từ triệu cát mà ra nếu như giết chết thái kinh chị trị được bệnh không trị được căn vậy cho nên trường tôi p h i hồng này quyết ý là muốn lớn gàn làm một chuyện hành thích thiên tử gã đã mang theo năm sáu t ê n cao thủ thân tín trong nhất quán đường cùng nhau hành sự kết quả là lần này gã đã tái ngộ với g i ả cát tiền sinh g i ả cát tiền sinh dĩ nhiên không để cho gã được như ý sau khi c h ổ chiến lão bắt được t r ư ở n g tôn phi hồng rồi tranh luận về đại nghĩa Bây bình. nhân tay sai làm gian. Sao không diệt mầm tay hủy tay giờ, gian, không Nhưng trưởng Hồng không đồng giết Người ngược, cũng người, giết người. Gia sai diệt lại đi Phi Nội tài xài khiến, tiền thiên thái vi mỗi đại tài phải Tiền dài nịnh thần hành tôn nô, lần trên nhất định Sình thích chủ hạ chủ phá thở trợ Cát mầm đầu làm làm làm là là là ác, ác ác của sao vua? sẽ sự do vả đều ở ý. xó, nói. người giết tà công vô ích thái kinh lương sư thành vương phủ là một đám tham quan ồ lại c u n g v ấ n như cũ vẫn sẽ đi dọa thiên hạ cướp bóc bừa bãi người làm gì được bọn chúng người có thể nhất nhất giết sạch bọn chúng c h ắ n g đường kim thánh thượng đồng học xuất chúng rất có tài hoa vốn có thể làm được rất nhiều việc chỉ là nhất thời hồ đồ tin d ù n g bọn hoạn quang để chúng c h ỉ phối nếu để từ từ can g á n hoặc có thể khôi phục lại sự c ờ trí phán đoán sáng suốt vô luận là thế nào hôm nay do tâm nhân hậu nên dù giận dữ triều thần nhiều lắm cũng chỉ là cách chức mà đuổi đi ít khi xét nhà dệt tộc các người giết q u ầ n chủ dẫn tới quần long vô thủ đại thụ mất gốc triều đình chẳng phải là nguy nan sao chưa nói thái kinh vây cánh lớn mạnh nắm đại quyền trong tay hiệu lệnh thiên hạ nếu như bây giờ các người hành thích hoàng thượng thành công thì làm sao ngươi có thể c h ư u khống chế được loạn lạc ngược lại còn để cho hắn nắm quyền định đoạt đồ thán sinh linh Chẳng khác gì đồng gì trường tôn phi hồng r ấ t c u ộ c hiểu rõ ý tứ của gia cát tiên sinh một người đã có bệnh mấy chục năm toàn thân là bệnh hiểm nghèo hấp hối kéo dài hơi tàn một khi cầu y nếu như viết đơn thuốc quá mạnh thì chẳng phải là chỉ không hết bệnh mà lập tức một mạng q u ỳ t i ề n mà n à y tống thất chính là bệnh nhân thay đổi chỉ có thể thay đổi dần dần hoặc là hoãn tắc viên dục tốc bất đạt nếu như giết chết triệu cát có thể thay đổi cả quốc gia vậy thì có khi cũng sẽ mất đi nói vậy chẳng lẽ muốn triệu cát tự động tự giác để tỉnh ngộ cài t à quy chính hồi tâm truyền ý sao thử hỏi con người nào đương quyền được thế sinh sát t ù y tâm mà có thể làm như vậy tỉnh ngộ từ bỏ quyền lực quay đầu là bờ không thể nào về điểm này trường tôn phi hồng cảm thấy rất a m đạm hắn h n mất p ư gia hướng. Vốn gã lớn mật làm bậy, hùng tâm tráng trí, không lớn Vốn tráng gã g làm mật tâm bậy, trí, bao ờ nói bại, không bại, b o giờ mệt mỏi, mệt ấ c cô cũng buông phải t a y chịu chói. cảm Bởi vì gã tiền h chuyện này không thể. ấ y này g á các t i sinh vốn có toàn tính trong phóng thích trường tôn phi hồng láo hết sức kính trọng tượng trường tôn phi hồng anh hùng gan dạ sáng suốt hào hiệp khí phách nhưng vây cánh của thái kinh đã đồn đại những chuyện như vậy báo lên thiên tử c h ị u thấy có người dám can đảm hành thích mặt rồng đại nộ hạ c h ỉ m u ố n ngũ m á phanh thầy phi hồng cùng với quái phần t i ê u diệt thần thương hội Giá các tiền sinh vội và ngăn cản nhưng không không gì đồng thương công trong đồng đảng cũng rất đồng, võ công cao cường. sừng giang giết ngược chống mạng tiền sinh vội hiệu lợi hại. hội nhiều, đuổi lại khiến liều các Đánh khác cản tích tộc lực cao cao cho thần tôn nhất thế tuyệt. thì rất rất tuyệt hề hơn phân Sơn vốn lớn, môn Quân Nếu như bạn bạn hơn. sẽ khí hồ. họ và võ võ võ làm là là quả. đồ lầm âm ra Ở ý nếu một đám liều mạng trốn vào trong kinh thành làm s a n g là bậy vạn nhất kinh độc đến thánh giá n ã o loạn đến cung đình thành ra đó không phải là chuyện tốt Triệu Cát tự biết vật trên thu thập đành không thể làm gì khác hơn là tạm thời không giết thích khách, nhưng vẫn nghe thái thuộc trưởng tôn trong thần thương từ rỡ liền nhiên đi lại lại kinh nói điều giam lại tôn phi hồng trong đại lao, khiến cho thần hội chế cực khác khách cho cố không dám nghe xong lắng những nhân sang này không ngự khăn đành không hơn không nhưng vẫn nghe động hồng không cản gã gì hồ hề khó hạ lo lao làm là đó kỳ kỳ Kể dễ gia cát tiên sinh không thể phóng thích trường tôi vi hồng được nữa trường tôi vi hồng bị giam trong thiên lào bởi vì gã danh động thiên hạ công thêm võ công rất cao nên gia cát tiên sinh một lần nữa căn dặn ngục tốt đội trưởng thiên lào đối xử tử tế với gã vậy cho nên gã bị giam trong thiên lào nhiều năm trong ngục vẫn lấy danh t h ề l ư ờ n g vương mà đối đãi trừ việc không được g i a o dự là có oai ngầm bởi vì chuyện này khiến cho ngày sau võ lầm kinh sử tranh đấu bạch đạo hảo hán đường bảo ngưu cú với phương hận thiểu Vì phạm Thiên nhận tại mà giam tội Lào đ ư ợ chỉ sự giúp đỡ của t lại trong quá trình này có một chuyện tương đối trọng yếu đang xen vào đó chính là công tôn r ừ n g mì cùng với công tôn tử đi cướp ngục cứu t r ư ở n g tôn phi hồng bọn họ đương nhiên sẽ đi cứu t r ư ở n g tôn phi hồng công tôn tử cùng với t r ư ở n g tôn phi hồng cũng có thầm rào t r ư ở n g tôn phi hồng vốn là lãnh tụ của nhất quán đường khi gã còn cầm quyền sơn đồng thần thương hội Chẳng những ở trong ê n giới đ à kết thàm n i n l hồng h tôn diêu n n h đã gặp được thiết thủ và giao thủ với nhau. Trong thàm hồng m h tôn n ghi g rất kỹ lúc công tôn dương m i cùng với thiết thủ tương giao khiến cho thiết thủ hết sức chú t ầ m Tinh thần chúng ủ a gã k ó đó đó. tránh trở tôn Dương mì giao thủ cho tới thầm tình tháng hết Ác ngày cùng công rừng những ngày tháng đó. Ác điều cũng khỏi cho với giao điều ở về sức mì tâm.、Gã、phát giác ra, thiết thủ bắt tay vào làm Gã giác á ra, vào này có vẻ dính liếu chút ít đến tên n có chút vẻ ít liếu mì. Kỳ ta h như mình ự c có c trông gút mắt đều nằm trên nằm vẻ là mọi đều ủ tên đó. Gã phải á giác t tâm. Lúc này, công tôn ta gã công rừng Hồng. Chúng liều nói với Diêu Lúc nên này, mì h p cứu trưởng tôn tổng đương chủ muốn cướp ngục tứ đại danh bộ không sẽ cho chúng ta là hành sự hay s a o bọn ta sẽ đánh nhau d i ề u hồng lấy làm kinh hãi nàng biết tứ đại danh bộ vừa danh động thiên hạ cũng là danh bất hư truyền nàng t ừ nhỏ đã nghe d a n h bọn họ kính chẳng bọn họ vì tránh nghĩa bất phân giàu nghèo rút đào tương trợ quyết tâm duy trì pháp lý nhưng mà lúc này nàng hoàn toàn không có biện pháp không phần nặng nhẹ mà toàn tâm toàn ý ủng hộ cho công t ô n dương mì thậm chí bất kể ai nguy hại đến gà đều là q u ầ n chết t i ệ t cả cho dù là tứ đại danh bộ thì có chết cũng không có gì đáng tiếc vậy là chàng thắng công tôn u dương mì có thể đứng đầy dĩ n h â n là không bại Ta ban đầu c ò n t ư ở n g là mình đã tôn h nhất chiều bán thức ắ n bán g c g dương mì tự d i ễ u cười cười Ta đấu với thiết thủ đấu với l ú công đó còn chay dùng khăn Bọn k h mặt、Bạn、ta không muốn liên lụy đến lụy tôn h thương hội Nhưng mà Đánh một chân thủy chung h ầ n cũng một mà k dương mì giãn nôi lông mày khi đó t a thực sự đã cho là mình đã thắng nhưng không phải chàng đã thắng sao diệu hồng hồ nghi hỏi lại t a với ngoại công nàng cũng lại được người khác cướp ngục sau đó trốn ra hội tưởng lại lấy khả năng thiết thủ mà nói lúc đó so với triều tuyệt là không có khả năng trúng chỉ kiếm của ta công tôn dương mì cười khổ rồi nói t a không thể lừa gạt bản thân vậy cho nên càng ngấm càng hoài nghi diệu hồng chịu mến nhìn công tôn dương mì vậy cho đến ngày thứ hai t a cố ý đến khu vực phụ cận của thần h ậ u phụ để quan sát thiết thủ nói tới đây công tôn dương my k h ẽ thở dài i hiện, thiết kiếm đi cái.、Nếu、nói Diệu tin. biết kiếm、so、với kiếm lợi hại nhiều. Kiếm kiếm Kết không không chết Nếu nếu ta phát thủ trúng một ta toàn tôn thực rất thể nhất kiếm cắm sâu vào đá, ngập đến tận quả chuyện sâu u xảy là lăng lệ hoàn Nàng và vào của ra. của của ngập Bình như Hồng chỉ hơn dám đá, Vân yên đường cũng công sương còn đến gì Gã gã mì cắm bộ có có so vậy... nhưng chỉ kiếm của gá là không có thể đánh nát tảng đá thành một lỗ thủng to Thực sự, c gá nhưng bản là k ô Công n g gì. có việc t d ư ơ Mì k h ẳ n gá định nói. g tại chỉ kiếm của ta, thả cho c thả h kiếm ta, ta y trốn. t Nhưng gá ạ sao lại muốn thả cho chàng một mạng Khi không cho thủ Phải, biết. nói. với giao cái. đó đường đã ta tư ta trên ta mặt sắt. nữa. Ngay cũng Công cùng Dương nên lần nạ gá Mì Vậy lấy gã đeo lên giả bộ s a y rượu rồi rút kiếm khiêu chiến với gã Vậy lần trước là bởi vì viện vô Trận Uyển chuyển này này nhảy lần là Lại Lần là lâu là lực phương quen thuộc địa hình hơn nữa lại còn kêu viện bình đến、diệu、Hồng Uyển chuyển nói lần này ở trên đường cái, Tình thế là công bình hơn、Trận、chiến này cũng không lâu, chỉ là giao thủ 17 chiều thôi, Đánh trong 4 cái mắt. Dù sao, trên đường phố rất đông người Bạn ta cũng không muốn tổn thương đến người cũng toàn trước thuộc thế thủ thôi mắt rất ta tội Ta cũng đã toàn lực xuất thủ Rượu cái Chỉ chiều cái chiều bởi ở đối giao địa đã phố kêu sao ra Dù Trong mắt tổn thương bốn ngáy mắt. Giữa biển người không tổn thương người Giữa vậy ô công tôn tội tự ti thừa phải Ngay sương、mì、vốn ngạo mạn tự ti, Cũng n cả mì là h n toàn Gá xuất thủ mà lực ra v ậ kết quả là công tôn dương m ì lắc đầu ta đâm được gã trúng một kiểm nữa diều hồng vui vẻ nói <cười> vậy là chàng đã thắng rồi công tôn dương m ì nghiêm mặt ta không thắng diều hồng nói nhưng mà chàng đã đâm trúng gã mà một kiếm đó ta chỉ đâm vào trên mu b à n tay trái của gã mà thôi nhưng đó là chàng không muốn giết gã giữ lại một tay cho gã không không phải công tôn u dương m ỉ giải thích phải nói rằng ta đâm gã một kiếm gã không tránh cũng là dùng tay ngăn cản diệu hồng nói vậy gã trúng thường dưới kiếm của chàng rồi vậy không phải đã thua một chiêu bề ngoài là thế công tân d ư ơ n g mi trên mặt một chút biểu tình vui mừng vì chiến thắng cũng không có nhưng k ỳ t h ự c là không tại sao bởi vì g ã hoàn toàn không có bị thương nhưng quả thực là c h à n g đã đ â m g ã một kiếm mà nguyên nhân đó là công tân d ư ơ n g mi dừng lại một chút g ã ta là thiết t h ủ g ã giải thích Lúc đồng ó có, thể kiếm, có bán bánh, ta, ta thể một đâm gã k i ế công tôn dương my trong mắt tràn đầy vẻ tôn trọng nếu như không phải vì cứu l ã o phụ kia thì căn bản là đâm không có t r ú n g g ã đâu huống chỉ đâm t r ú n g g ã cũng vô dụng thôi công tôn dương my nói giọng nói lúc vui vẻ ẩn chứa sự diễu cợt nhất cũng không còn cách nào đem người mình yêu mến ra mà nói. Nàng cách chỉ có thể hỏi tiếp, có mà đem yêu ra vậy sau đó Sau đó, người bắt đầu kéo tới nhiều hơn hơn nữa giữa đường c á i đánh nhau khó tránh khỏi khiến cho dối loạn kinh động đến các bộ nhà sai bàng hội ở kinh thành cao thủ của mê thiền lĩnh lục phần bán đường kim phòng tế vũ cũng lần đợt kéo tới đây không phải là một nơi quyết đấu tốt gã ở trong kinh thành là danh bộ nếu các bộ nhân mã kéo đến gã lại chiếm tiện nghi hơn vậy cho nên gã cũng không chịu chiếm tiện nghi gã đã thu chiều lại vậy g ã chủ động thu chiêu d i ề u hồng có chút không tin công tôn dương my lại nói đúng thế g ã vẫn còn nói với ta nếu người ra tay ám toán bất ngờ ta không tránh được nhất kiếm của người d i ề u hồng thốt lên thì g ã nói đúng mà dương my lại thở dài không nhưng ta làm sao có thể nào không lên tiếng xuất chiều ám toán cho được d i ề u hồng tiếp nhưng nếu làm như vậy thì đó không phải là chàng vậy cho nên ta đáp hôm nay thắng bại chưa phần ta sẽ tìm người quyết chiến vậy gã trả lời thế nào à gã sao gã nói nơi đây không nên ở lâu người nên đi đi lần khác ta sẽ l ã n h giáo người vậy người sau đó còn hay không đi tìm gã quyết chiến có chứ ta xem gã đối với chàng tự như là không có ác ý vậy hà tất khi đó ta đối với gã cứng trọng ở trong lòng Nhưng ta còn nghĩ trưởng tổng đương chủ nữa.、Chỉ、cần còn bạn Hơn nữa, ta cũng hiếu thắng, không phần một trận thắng bại, thì không cách chủ Chỉ thì khó thể thủ hiếu thì thể được. gó ta ta ta một cam cứu có đắc ở đây, bại lúc ò còn n hùng ngay cũng muốn biết. Ta nghĩ không thắng người hơn. g được. đó, cả chỉ cho Diệp biết. hiếu hiếu phụ họa. ta Ta ta Vậy kết kỳ quả mà làm là l đó gá hỏi ta khi nào thì tái chiến và ở đâu ta đáp ta sẽ tìm người yên tâm đi ta sẽ không đột kích gá lại đáp là vô phương ta chỉ hy vọng làm quen với quen làm là đã tạo ra cơ hội giúp cũng đã có một lần tại nơi ta t r ú trần xảy ra một trận tranh chấp tranh chấp cái gì là tranh giành con tranh giành con là hai nhà hai thực đứa bé 5 tuổi tên Niếp Niếp i tử Thế của、mình. Có chuyện đó sao? mình đó s không h không u y xảy ệ n nào là kỳ lạ là không xảy ra Sau khi thì a n g e người được lại mới biết ta t kể n hình h cũng ụ thể tỉ ta tại nhất giàn khách điếm. Nhất giàn khách điếm. tự Thực thì Khi khách khách Giành nghe và giàn giàn mỉ điếm điếm lúc lạ lạ c đó đó đang ra này ở không kỳ quái khách sạn chỉ có một gian phòng hào hạng thôi hết sức y ê u nhã lão bạn khách điếm là người t à o nhã k h ô những g p ả i tới, Người kinh rối, lại nhiều với tại là là lớn, là nàng thành càng càng và nhà quàn vào ngã, cũng không cũng khăn, văn nhân cùng nhân muốn Nhưng n gó khó thì thể thuê rất trò cho h được. rắc quý đó. ở sĩ mà những người như à vào là y lọt lão, mắt của lão, cân bản k ô n nhiều. Những n g g phải ờ i như thế chẳng lẽ là người vang danh thiên hạ chưa có lối kinh doanh cổ quái nhưng mà những khách điếm có phẩm vị rất cao giống như là ôn ôn chính lục là lão trì. tự ra, Phải, hào ôn, già, ôn lục trì nhưng gã cũng thực sự là có tuổi nhãn nhìn ra một người có v õ công s i ê quần như chàng chẳng biết lão có nữ n h i không dương m i cả cười. cười lão cũng không phải là để mắt đến ta vì ba c h i ề u hài thức lão yêu thích tranh của ta sau đó gã chèn vào một câu nhưng đáng tiếc lão không có nữ n h i diệu hùng hừ hừ <cười> đáng tiếc sao Ừ, đáng tiếc dương m i nghiêm túc đáp sau đó hai người bạn họ đồng thời cười phá lên Án phát bán sáu ngác, sinh ở Lục Cân. Trấn nhà của Trần Viên. Diệp Lão Bản. Trần Viên ngoài nguyên danh là Trần Kim Kỳ, là người quyền trong là có rất nhiều quan hệ, không người quyền quản chức, Nhưng không con. Bản thì ngược lại. Lão tên là Diệp Kim Đồng buôn bán nhỏ, là người làm ăn, nhưng mà có một nghi tử gọi là Niếp Niếp. năm nhưng vẫn còn ngốc và ngơ ngác, không nhận biết người thần cũng không đó có có có có Diệp Diệp Diệp thế. hệ, chức. thì hiểu chuyện. tại triều rất kết ít một tử Tuy tuổi biết si Kim giao với lại lại. Kim gọi ở Ở Lục Lão là là là Lão Lão là là làm là là của và mà mà và quý Kỳ, cũng bởi vì nó ngủ r ố t hơn so với những đứa trẻ bình thường vậy cho nên vợ chồng lão cũng ít để cho nó gặp người lạ hai nhà la lãng r i ề n g thường xuyên lùi tới bởi vì hai nhà là có chung cửa bên hông vậy nên nếp i nếp i cũng có lúc sàn g sát vách để chơi đùa nhưng đến lúc này nảy sinh một chuyện rất kỳ lạ Diều Dương rồi nói vậy là chuyện gì? Tiểu Niếp Niếp đại sự gì? Cùng tôn nói、Trần、Kim kỳ cùng với chuyện Hùng nghe hứng thú thể phu nhân、Lương、thì cũng không cùng lắng này Cung Tôn Trần Lương cũng đến gì? gây gì? là rất ra có đó Vậy Mì để sự Kỳ ý Mặc điểm mỗi chơi chính cửa chơi kệ kỳ niếp niếp lần niếp niếp đến hông nhà bạn Trần quái họ hỷ đùa, là ngoài rất có sự. vậy cho nên vợ chồng hai người bạn họ xem niếp niếp như bảo bối có lần bạn họ đề nghị với diệp lão b ả n có thể đem niếp niếp cho bạn họ làm con thừa tự hay không không tiếc hậu lễ vợ chồng diệp lão b ả n mặc dù là đối với niếp niếp ngủ ngốc rất chán nản và âu lo nhưng dù sao cũng là hại tự của bản thân nên vẫn hết sức yêu quý Quyết chuyện Vậy này Vậy nếp nếp không trả tiếp trò bất thì rất Trần trả thương thực tránh sẽ sợ sẽ sự không không không khỏi kỵ cho Hai nhà hòa chồng nhà cạnh hồng chen chồng hẹp hòi Nhưng vì thương con, thực sự tránh đố Công nên bản viên ngoại con Nên ngăn người bên Căn bản con tuần Dương、Mì、nói đem đố mà cấm Mì vì Vợ với vào vợ vì cướp xúc lão lão Diệp Diệu Diệp là đến lúc này thì trần viên ngoại đã nổi giận thật rồi lão và dương thị là định không làm hai lại không nghĩ dụ nếp nếp về nhà rồi thông đồng cùng quan sát sài địa phương nói nếp nếp là hai từ ruột thịt của vợ chồng lão vợ chồng điệp kim đồng bởi vì chỗ ở gần nên là có ý đồ bắt cóc hai nhà tranh chấp không ngừng là kiện tới nhà mồn Diệu dưng <cười> Kim nói nói chiều Điệp Kim minh niếp tuần Hồng nghe chốt phẫn chồng Thực không Nhất bách rành khí chồng Khổ sở cũng là vô pháp chứng đến cũng nộ Trần Công Trần trong nổ ứng Con quần Đồng cũng niếp mình đây đạo có có có Vợ Vợ vô ra Kỳ mà mì sự sở sinh là lý là là ra Cho h dù k ô nơi g cũng gió trắng đèn ngừa cũng không ai dám vì mà làm chứng. Người không càng sống Hồng Trang, Trang tướng Công bị Biết biểu bên bay. biết thị kiện hài phi ai diệp lại Diệu hỏi trận đèn tình con nào chân chuyện này?、Công、tuần cho thì chết thử thế mà làm làm tử một mặt xử cảm được đảo ra. ra để dám vì Vậy lộ ở s ta ở nằm về phía tây hai nhà bọn họ gian phòng ta ở rất rộng rãi nằm ở phía hai tầng nhìn xung quanh đều và thu vào trong tầm mắt lúc đó ta trong lại i ở k chỉ là gã lập tức nói tiếp nhưng mà ta thì lại không tiền làm chứng diệu hồng đương nhiên minh bạch ừ c h à n g tới là để cứu t r ư ở n g tôn tổng đường chủ đã từng cùng với đại nội cao thủ giao thủ và o lúc này tuyệt đối không thể quá nổi bật được hết trường nhấn sóc q u à e để theo dõi những trường tiếp theo Bạn bồ đại lạnh anh nghe danh chấn quan đông, phần 4, thảm lục, người đọc Annie, nữ tử nhiều Công tôn dương mì, cười lạnh rồi nói. audio thảm trẻ tứ tử tài rồi kiếp. cười đọc lục, mì, mặc dù không thể l ô i diện nhưng mà có thể âm thầm sau lưng diệt trừ cái thứ bại hoại cướp đoạt cốt nhục của người khác c chỉ là thiết thủ đã cứu có Cùng cũng cuộc chỉ chuyện Gã Nhưng mạng. Thiết thủ. Phải, là gã. Gã, gì người Đồng. ngồi không đã nói bạn án này dính Kinh Thành, thiết thủ tự nhiên là quen biết Trần quan án bên này tránh tiếp. thiết Thiết Phải, với loại thiết biết Kim Kỳ, cũng là biết Diệp Kim Đồng. Một khi phải thủ một thủ? hạt hạt thủ tự Một thì thù tù, thể phủ phá họ ư là là líu là là là đậu đ mè sao? sợ ở Kỳ, ợ thiết thủ có biết tiểu niếp niếp là nhi tử của diệp lão bản không Dĩ dám dữ dội, nhiên là không、biết. Bằng không, Trần Ngoại cũng không dám phát đơn kiện. Khi thiết thủ đến đó, hai nhà đang tranh chấp dữ dội. lấn ở trong tiếng chửi mắng ồn ào của Niếp Niếp phát Khi thiết thủ hai chấp chửi chỉ biết hòa hòa khóc biết. Viết biết là là ào của đó, ở Thành quan khó xử chuyện gia đình. Ta thấy thiết thủ lần này tự chốt toái Ta đất tự tìm toái ta tự thân thế Thì tiện tài thua tình thế khó chuyện đình phiền chờ là anh hùng không đất dụng và tự mình đi tìm phiền nhìn mình như thế nào, thì đã tiện tài phá án. Phá Phá Hỏi không nhận phá này là Và nào Này này Bà làm nào mà quan lần cũng dụng Vốn cũng muốn bản án án Ông nói ông nói bên người Án bêu xấu gia sao ai có có xử xem Được các đây gã gã gã đi đã lý lý sử võ không sao nói đến cũng hết sức bình thường Công không tuân sương rộng nói Thế đến hiện trường Thế thù dịu mì lúc â u đều đều quen thuộc Trần Diệp nhị vẫn là tranh chấp không dứt Mặt tứa tài tử thích hết Rất xét ra nhị vẫn không Bạn họ đều nói nếp nếp là hai của mình Nói nhà phán Diệp hai điểm hai chấp họ khó của của là là l đặc sức đỏ để sở đó đột nhiên cánh cửa mở r ộ n một tiếng hai đại hán xuất hiện một gã lớn tiếng hét là tiểu t ử kia dám ăn cắp vịt gỗ dỗ tổ của nhà ta đại hán còn lại lại rút ra thanh đào quát mắng tế phẩm cung trụng tổ tiên nhà ta người cũng dám ăn cắp nó là con nhà ai ta cũng giết hai người động tác cực kỳ nhanh chóng giở tay một cái đã bắt được n i ế p n i ế p rút rào chém xuống động tác thì l ề u loát nhất đào tạm thức này mà tay của thiết thủ kịp thời đưa ra ứng cứu Diệu nghe được, cũng nhíu mày, muốn mà mạo một mướt, một mạng lớn, giống lớn. Đều là do tên tiểu tạp này. chuyện tay quát đều tiểu giống nói nhất lớn, hán, cũng nói, người. bình tĩnh hán tướng trần túng niếp niếp đang lớn lớn, tên trụng đó có có khóc lại thôi. Thiết thôi giết Khi khái gì gì gã thì hạo thủ từ từ tử chất, chặt sớt tạp chớ của do Ai là công h a của mẹ gá, n u i mà k h ô dạy. Dạy lại m ấ t t h i ệ n Huỳnh đệ chúng bận đệ đặc ta là dương mì lại nói tiếp khi đó ta ở trên lầu bốn nhất gian khách đ i ể m mà nhìn xuống bởi vì khoảng cách quá xa cứu giúp không kịp trong lòng ta cũng có một chút góc gáp diều hồng mỉm cười đáp ta là biết cách phá án của hắn rồi công t u ầ n dương my nhìn nàng đầy vẻ thương yêu thốt lên nàng rất thông minh nhưng lúc đó ta nhất thời không có nghĩ ra diều hồng vội nói chẳng hiệp tâm vướng bận cương trực lại nôn nóng cứu người lại đang ở trong cuộc người trong cuộc thường nhìn không rõ ta ở ngoài nhìn vào lại là nữ nhi nên nhìn thấu lòng người mẹ mà thôi công t u ầ n dương my cười, cười nàng lại trải thảm khắp nơi vì lời nói của ta khi đó Ta t ứ cười. <cười> công t h tôn dương my ì thú vị nhìn hồng. vị v Diệu ậ nàng nói hồng hẽ miệng. làm mà là thử Thì phá? hẽ Diệu xem, sao cố ó một điểm mấu c h t tuần Công tôn dương cố rừng mì ý động viên nàng mấu chốt gì nào hãy nói xem diệu h ồ n g cặp mắt to t r ọ n chớp chớp ta thấy hai hán tử kia không phải là người lạ công tôn sương mi cười. cười nàng đã đoán đúng diêu hồng thản nhiên <cười> án này không cần thẩm vấn nữa rồi ừ chính là như vậy công tôn dương mỹ nói thiết thủ phất tay hồi nhĩ sau trần tự nhiên dừng tay diệp lão bản là cũng tự nhiên mà dừng bước thiết thủ nói với vợ chồng trần vên ngoại là hiện tại nếp nếp là ruột thịt của ai đã quá rõ phụ tử tình t h ầ m không thể nào miễn cưỡng và giả tạo lần này tạm thời tha cho người nhưng phạt người xuất tiền trợ giúp cho diệp lão bản nuôi con và học hành ngày sau nếp nếp lớn lên nếu đại triển hồng đồ nói không chừng cũng có lúc trở lại tạ ơn các người lần này tạm thời không truy cứu niệm tình mà bỏ qua có thể miễn hình phạt nếu còn không biết hối hận còn tái phạm ta sẽ dùng hình không đường tay vợ chồng của trần viên ngoại đã thấy thiết thủ anh m ì n h không dám khinh thường nên phải khấu đầu nhận tội không ngừng diệp g i a phụ tử cũng đoàn tụ tất cả đều vui vẻ cả Diệu nói thiết quá tuần trêu hồng hỡn hở chọc thế thủ thể ph Công sương nàng nàng nào đoán được thiết thủ, Có Vậy Vậy lập tốt tức cố được mì làm ý nặng thiên vị gã quá chăng đôi mắt t u y ệ t mỹ của diêu hồng khé động gã đương nhiên có thể dễ dàng phá án công tôn dương my không buồn thả hỏi tới vậy tại sao diêu h ồ n g lại khẽ cười, <cười> thiết thủ là người thế nào chứ gã có thể giao thủ hai lần ngang sức ngang tài lại được dương my xuất kiếm công tôn thiếu hiệp tôn sùng c á c n g ư ờ i ca ngợi như thế không phải là phạm nhân người như vậy sao lại ngay cả cái tiểu án đó cũng phá không xong ta nếu xem t h ử gã vậy chẳng phải là khinh thường mắt nhìn người của công tôn thiếu hiệp rồi sao công tôn dương m ì cười hà hà <cười> thực sự là ta không nói lại nàng d i ề u hồng yêu kiểu nói đó là bởi vì ta nói rất có đạo lý công tôn dương m ì thốt lên nhưng mà khi đó ta cũng đã lướt xuống lầu c ù n g đến thư quán quách kiểu g i a bên cạnh rồi d i ề u hồng sực nhớ tới một chuyện quách kiểu thúc chẳng lẽ là người được tôn xưng là ác kiểu thành Thủ tập thứ là ác nhân tự trị thành nhân nhân Không chung lão, quách quách cửu thành sao? Ừ, Chính Là lão là lão lão ác ác có cửu nghe nói sao Sao Ừ vậy ì cứu chủ Cũng ngục cơ Quách cửu cùng bạc truyền trưởng tôn tổng tiết thân vào ngục, Trở thành tù thầy thiền Trượng nghĩa tường giàu, đã sớm tụng rồi ra rào đường lương vương không nhân vần nghĩa giang đã hồ là Là vào mà với v mỹ sớm khi đó chàng đang ở bên cạnh thư quán của lão ta đang rất muốn tham dò tin tức nhìn xem có cần phải ám trợ thiết thủ hay không nhưng mà án tình khi đó đã kết liễu thế thủ cũng sẽ đi ra liệu d i ề u hồng suy đoán là như thế lần này công tương dương mì không khỏi bộ phục d i ề u hồng thông minh hơn người gã vừa ra tới liền nhìn c h ă m c h ă m vào ta ờ, nhưng mà d i ề u hồng lo lắng nói gã Gá... nhưng chưa từng thấy diện mục thật của chàng còn chưa chắc đã nhìn chàng mà vậy cho nên ta lập tức giả bộ như không có chuyện gì cầm tờ giấy và cầm cây bút mài nghiên mực vẽ tranh diệu hồng cười cười, <cười> đó là t r u y ệ n tình tài hoa của chàng thực sự là có cơ hội phát huy thực may mắn cho dân chúng diễm phúc được nhìn thấy công tôn dương my cười khổ và gã đây đi về phía ta diệu hồng ngẩn người ra nhưng rõ ràng là gã không biết người mà chắc là do bức tranh hấp dẫn tới dù sao gã cũng là người có nhãn quan công tôn dương my cười nhẹ <cười> gã rất là đúng biết nhìn khi đó đang lấy bút vẽ trên bức tranh có một ngọn cô phòng điểm chỉ trên đỉnh cao ngất một bóng cây gã đi tới sát bên cạnh ta ta tận lực không n g ừ n g đầu lên nhìn hết sức chuyên tâm vào bức cứ chưa chịu đi. Gã không đi. Gã vẫn còn chờ tranh thế Rất ta nét lau sao sao hùng lắng vẫn không vẫn nhìn nhìn như、vậy. Nhìn Phải Diệu đi đi lâu gã Gã Gã Gã lâu Vậy vậy vẽ 7, nét bức tranh Chỉ còn lại ừ đúng vậy diệu hồng hồ nghi mê hoặc nói gã làm thế nào mà nhìn ra được câu trả lời của gã rất hay Là lĩnh là là là nào nào bút pháp kỳ diệu của người. Gã nói, người vẽ bức bút tranh nét Ta thì thể thế tịch pháp pháp phải pháp chẳng khí nhiên nhận không như như Cạnh như giáo kỳ kiếm kiếm kiếm diệu dụng Dùng người nói Người người người người người giới Nếu của cũng của có cao của cô ra Đương ngạo ngạo Gã đã vẽ vậy vậy đầy sử xem ra diệu hôm nghe tới đây không khỏi thở dài gã thực sự là c h i âm của trang rồi nhưng đáng tiếc chúng ta là địch nhân công tôn sương mi trầm ngầm g á với ta đã nói chuyện ta nói chúng ta có hẹn giao thủ ta muốn xuất thủ nói xong ta xuất chiều phụ đạp khai thủ kinh Khó tranh khỏi hỗn loạn Khiến cho nhau chuyện thiết thủ thần bộ không muốn thấy nữ Nếu công động động đến người đường loạn người loạn lên cùng muốn và với Già đào là mà trẻ trẻ rút ta em múa kiếm mọi Dẫm kiếm đi đều đẩy Đó có sô bộ Sẽ Công cây cổng kịch tôn sương、Mỹ、nói ngõ lưng gã Gã mặt ngó Ta bút thay mặt ta ta mị kiếm nói kiểu biết quay về phía sau lấy Quách về xuất diệu n g c h định đáp thắng dính như Chúng Ta thua ta Gã giao bại lại coi liền mực thủ ba chiều, rất nhanh. Diệu hùng nhịn không được rồi hỏi vậy bình khí của gã đâu công tôn dương my đáp gã tay không sau đó nhấn mạnh thêm một câu gã luôn luôn tay không cho tới tận bây giờ cũng là một đôi tay không diêu hồng thay đổi cách nhìn vậy cũng tốt chẳng lấy bút t h a y kiếm gã không dùng binh khí ít nhất có thể không c ầ n đà thương đối phương không phải như thế công tôn sương my không đồng ý với cách nhìn của diêu hồng ta dùng bút làm kiếm lực dồn vào viết khí tụ đầu ngọn bút hoành tạo thiên quân lực sát thường vẫn còn lớn hơn dùng kiếm gã dùng một đ ô i thiết thủ vạn, nhạn, m chi, chiều tồi,、so、t thở thở, thứ nhất ta h g i dầm tấn thần t bất công gá trước sau đó gá tấn công ta nếu không truyền h chiều thì lưỡng bại cầu thương、vậy、cho nên cả hai đồng thời phải thu chiều Chiều thứ hai, ta cùng với gã đồng thời xuất thủ, hai chiều u cầu xuất cả cùng bại với lại ta t lưỡng nên đồng đồng gã vậy i ệ t để lẫn n h a Công chìm chiến tôn Sơn phản phất đang hoàn toàn đắm chìm vào trận chiến ở Kinh Thành Trong phất Mi đắm vào ở ế u nhất, đó chính h đó c là i u thứ ba. Chỉ ba là l ắ g này g Hồng h hôi lạnh Chuyện e Diều mồ đã tót không thể như là công tôn sơ n mi kể lại một cách lặng lẽ bình thường hai chiều này ở trong điện quang hòa thạch giao thủ là nửa đời công lực của hai người bạn họ tình h ò a hội tụ nửa phần cũng không được lệch nửa đ ê m khinh thường cũng không được có hai người bọn họ quá hai c h i ề u ngang tay biến hóa trong đó hùng hiểm trong đó không thể nói giỏi hết được vậy chiều thứ ba nó diễn ra thế nào Chính chiều cục Công cười Thực chiều được chật chuyện câu thứ định thế thàn như như không tựa tiếu, phì tiếu. Kiều ngạo không phải hiểu hiểu tôn dân Gương ngạo ngạo này nói là Là là Là dài mi tiếu tiếu Kiều kiều mới biết được, ta mới hiểu ra, ta mới sau mặt Tựa một ta Ta Ta một ba ra ra một sự chuyện gì và nói cái gì d i ề u hồng hỏi tới ý đập tình nồng chuyện cũng chỉ là nói một câu công tôn dương m ì c h ậ m c h ậ m nói tài hoa không phải là tất cả d i ề u hồng nhíu mày không rõ ta trước kia cũng không hiểu công tôn dương m ì nói tiếp chiều thứ ba ta dùng một chiều mới vừa sáng chế gọi là thư kiếm giáng sơn một chiều này ta dùng sáu mươi bảy đường dương m ì kiếm pháp t ì n h hòa hội tụ mà đâm ra sao nào xuất chiêu ta lại đại ngộ ra nên đã tăng cường thêm ưu điểm và bổ khuyết một số điểm sơ hở nhỏ n h ò i khi xuất chiêu như là điện quang h ỏ a thạch vừa động đ ã biến hóa một chiêu này ta rất đắc chí và vừa lòng thẳng thắn mà nói hiện tại ta cũng không thể xuất ra một cách toàn vẹn như lúc đó nếu không có địch thủ như là thiết thủ thì thực sự không thể bước ta xuất ra một chiêu uy lực như vậy Điểm điều được thiết nói mì Quan hồng nhất chính là... Thế thiết thủ tránh được thế trọng nào Công tuân dương là trên a của ngay muốn là muốn đâm vào lồng ngực là vào gã t á cánh tay trái i tim thôi. Diệu、Hùng、vui vẻ nói <cười> Chúng sao? Công tôn Dương mì nói bút trùng tay Trúng tuần mà đâm mì nhưng ngọn đến Hùng Công dường Trúng chỉ gã đầu của sao? vẻ áo của gã có c gã h ú tay vết mực chỉ là cùng lúc là gã r t a của h ặ t đất bút đầu ngọn c ta. Chặt đất sao? h Diệu n gã cảm thấy có chút hoặc của thấy Trên tay nghi g không phải là không có lợi khí sao gã dùng binh khí gì để chặt đ ấ t đầu bút của chàng Gã chỉ d ù ngón tay tuần tay đưa bao lấy Công c không sương lên Gã giờ mì vũ khí h Diệu g ngạc nhiên tay r ả lời Vậy t của ó ngón ngón Ngón thể chặt đứt đầu ngọn bút tuần tay tay tay đứt tay Hai như hai Công c đâu đây ngọn sương vươn dùng Gã sao ra mì vậy Vậy lại lại kẹp kẹp Là là gã diều hồng sững s ở so sánh với kéo lại còn sắc bén hơn sao công tôn u dương mì bước tới nói nếu như ta dùng lá kiếm chỉ sợ cũng đã bị gã kẹp lấy mà gãy rồi vậy thì chưa chắc d i ệ u hồng chất vấn dù sao kiếm so sánh với bút lồng vẫn là cứng hơn nhiều nhưng mà lồng lại rất mềm công tôn u dương mỹ nói có thể cắt nhuyễn bút so với c h ấ n gãy cường vậy thì là còn khó hơn d i ệ u hồng vẫn ngoản cố gã mặc chặt đ ấ t đầu ngọn bút nhưng mà chẳng đâm t r ú n g gã trước rồi nếu là kiếm của gã thì có thể lỗ thủng chết người rồi nhưng mà ta đâm ú n gã là tài cánh của g Công cũng của độc bách độc bất xâm, kiên bất nhập. Thực sự không biết có của cũng cũng tôn đôi không không. Sương nói. luyện kiền bình nhập. đúng như thế hay không. Tài của gã cũng giống nhau, đau thương cũng vậy. Nhưng mà gã gã gã... Ta biết tài bất bất biết thế sầm, My mềm mà mà hay Tài phải đau đã vậy. sự diều hồng đứng trên lập trường ủng hộ công tôn dương my dù sao vẫn là chúng một kiếm của chàng công tôn dương my than nhẹ một tiếng nhưng mà sau đó ta còn phát hiện ra hai chuyện khiến cho ta đối với trận chiến này hoàn toàn thay đổi cách nhìn Là chuyện gì? Thì ra, kiểu cũng là Lão lầu là lão lúc Lúc tài thành Nàn chuyện Quách cũng Công cười có chút các chuyện Thì thủ khổ nghĩ thủ hồng giật mình Không lồng các, sát nhân vô thành không phải là chuyện đùa, nàn giải khó phá Vậy, lão xuất thủ lúc nào? Lúc ta và thiết thủ ra chiều thứ hai rồi thu kiểu xuất tuần Kiểu xuất Diệu xuất Vậy tay dương nụ vốn trùng nào gì giúp giật giải mì ta một Sát ta ra ra ra đùa ra rồi vô sở sẽ và Chiều thứ ba a đ nhưng g c u xuất thủ, thì lão âm thầm xuất ra một chiều chuyên chiều ẩ n thân hình cạn nhìn toàn nên nhất thời không phát hiện n bị bởi ba thủ thì thầm một thiết thủ tầm tâm phát thứ thời phát chờ cho của vì lão lại lực âm mà ra ra vậy sau đó chàng đã phát hiện ra phải bằng không ta cũng sẽ không thừa dịp thiết thủ phân tâm mà toàn l ự c xuất thủ đâu Công sương mì khảm khái nói. Nói theo cách khác đến chiều của chống của tuần sương nói Nói đến bên toán theo thứ bà, thiết thủ một quát một bút kiếm của ta kiểu mì khảm ám kiếm khái hóa dài lại đỡ ba ra vừa đúng thế diêu h ô n lần này phải đồng ý đối với thế thủ mà nói hơi không công bằng một chút sau đó ta còn phát hiện ra bức tranh ta trải trên bàn còn thiếu nét cuối cùng gã đã vẽ nốt cái gì bức tranh của ta chỉ còn lại một nét ở gốc cây trên đỉnh núi cao gã đã thay t a vẽ nốt công tôn u cường cười khổ nói trên lúc đó không còn chỉ là một chấm mực nữa Gã gã vẽ từ lúc nào nhất định không phải là lúc giao thủ rồi lúc đó chẳng không biết sao ngay cả quách cửu già ở bên cạnh c ũ n g không thấy hà, gã xuất thủ diệu hùng kinh nghỉ bất định không thể nào nhanh như thế chứ n ă n g đường để ngoại hiệu của gã đánh lừa công tôn u sương my nghiêm mặt nói thiết thủ ngoại hiệu này ngay qua thực sự giống như là gã có một đôi tay mình đồng ra sát tự a n h ư rất công c à n h và chậm chạp nhưng thực ra thì không Tài của đáng sợ hơn chính là tinh thì rất t là Nói nhiều, linh xảo là linh, linh xảo. Nói nhiều, xảo đến có nhiều xảo. Hơn nữa, còn nói nhanh thì lại của chính có còn nữa, nhanh Thậm chí đúng là nói không biết là nhanh. gã đáng đến sợn hơn Hơn h là xảo. xảo xảo. xảo xảo. ậ một chí mức không nhanh đúng đến nói nào nữa. là là biết m bút này diêu hùng lần này cũng cảm thấy không thể nói được nữa nhưng thực sự là một bút đó thực sự là tuyệt bút công tôn dương m i chân thành ca ngợi g ã là một bút hạ xuống Bức tranh của ta, mặc c tranh ta n dù u ồ gã ngạo, tảng phong này là nhu phong, thiên sơn khiến cho cô cả cô bức họa của tuyệt tất thay bút ta đều lưu đổi đ hòa hòa hợp hòa bởi ở vì là hoàn tự o ngạo à và n trạng cuồng vọng thay thái t đổi kiều Gã diễu c ư ờ i nhẹ một tiếng <cười> khi đó ta mới biết được thì già thiết thủ cũng biết hội họa diễu hồng yên lặng một chốc rồi tiếp tục lên tiếng trận chiến đó gã thắng công t u â n dương minh không chút do dự thừa nhận nhưng mà gã không kiêu ngạo thậm chí là còn che giấu thắng lợi chân chính không để cho ta cảm thấy khó xử gã do cục đã khiến cho ta phải ngộ tĩnh ra Công Thực cho cả. có tôn không không sương nhẹ nhõm. Thực sự giống như là gã đem những lời nói này nói ra trong lòng Người nhiều nhưng giống như đại đại gã ngạo, không thở thoải Tài tất tài rất thiết thủ thần thiết sự như mì thì hoa, phải khí, khái, vào vậy, là là sự lời mái. đại đại Đối với người giữ mới đem để ra nảy. kêu bình, giỏi. diêu hồng đồng tình ừ, đúng vậy nếu các cơ hội ta cũng hy vọng có thể bái hội thiết nhị ra có thể làm cho chàng kính trọng nhất là một nhân vật tuyệt thế Nhưng ngày Hồng trong trường nắng không còn cơ hội nhìn ngay công tôn Sương cũng thành vĩnh Hồng nhân phòng này nhớ trong lòng Cũng đoạn nói chuyện này nàng công tôn Sương Cùng thần nhà hoàng Hồng hôm hí kịch hội thấy thiết thủ Thậm chí Chỉ thiết thủ Ghi ghi thiếp giữa sau trao Diệu Diệu Tiểu vào Mà là lâm một Mì đem Mì đó Đã đ biệt biệt với với vật tử cơ cả ở chép c ũ n gã không khi khí chẳng thiết thủ chép nhiên hồi phát nhớ thủ bản tượng bùng năng trúng dương mì, lần giao thủ và gặp gỡ g tỉ tay tự trí tài xuất mỉ mì đọc của qua lại lại sẽ và thích chính luôn à chí tài cái i trí khí hoa h đó hiếu thắng đó, ế thắng thậm thất thanh hiệp nghĩa chí vọng sẵn niên này gã gã đó, đó việc việc của bậy làm cả về l u có ấn tượng tốt về hắn sau khi đánh một trận xong gã và công tôn dương mì rước cục là biến thành chiến tranh từ hòa bình hai người tương giao tâm đầu ý hợp trở thành người tâm giao Chỉ công cười mặc phục cũng của Cũng chính càng ta là cứu trưởng lúc cười, nói, <cười> người cứu người việc của cản việc của thái Nhưng thành nhau như huynh Nhưng như phải nhất định phải phi hồng Thiết thủ nghe mỉm là là là là liền là là bày tôn tôn Dương nói người bạn người trượng nói trưởng nói Người người người ngăn gá tỏ Ta trở tốt ta Ta Tốt Ta ta dù Mì với rồi bội rồi vậy độ đã đó đó vì rõ xem không lâu sau công tôn dương my r ố t c c ũ n đã từ bỏ ý định nguyên nhân v i thiết thủ nhân lúc thích hợp nói với gã biết một chút ẩn tình Thực ra, thì tùy tiện đi cứu trưởng tôn Phi Hồng.、Hmm? Tại sao vậy? Bởi vì trưởng tôn thân không Phi Hồng. Phi Hồng, cứu của lão cũng không ra sao vì ngươi nên bản đi Bởi vậy? lão c ũ nhiều g k ô n n g g ra o à Nghe năm trước vì nguyên thập tạm hạn đả thương thương thế lúc tốt lúc xấu khi thấy mặt trời sẽ phá t á c có biểu hiện giống như là t r ứ n g động kinh sau khi ra các tiên sinh bắt lão thì thế thúc chưa kịp phái người tới đại lào để bảo vệ lão thế thúc bình luận ở trong thiên hạ chỉ có ba người có thể bị thương càng nặng luyện pháp lại càng cao thề lương vương vậy cho nên tình nguyện lưu lại trong ngục không già nữa Huống chỉ... thế i thủ t đem ẩn tình bên trong nhất nhất nói ra lão ở trong ngục nếu ngày ngày độc cũng không có ánh sáng tác động chị e khó mà giữ mạng nếu về đông bắc lặn lội đường xa sẽ còn bất lợi hơn dọc đường ưng khuyền thái kinh tất là sẽ không buông thao phái người tập kích vậy cho nên chưa chắc địch nổi lão nhưng có thể làm cho thương thế của thê lương vương sẽ bộc phát và còn có một chuyện nữa thiết thủ đến đây ngừng lại một chút ta không biết con nên nói rồi hay không Người công Người, người nói rõ ràng hãy hơn tôn như ta đồng người quyết sách của nhất quán đường rất g nghênh hoan t dương my mì muốn chứng thực lời nói này đã yêu cầu gặp trưởng tôn phi hồng thiết thủ đã đồng ý an bài hơn nữa sự thật đã an bài công tôn dương my nhìn nhân vật năm xưa đã danh chấn thiên hạ ủy c h ấ n quan đồng một vị tiền bối tổng đường chủ hình dạng khô héo không giống hình người cửa hồ lệ sờ i tại chỗ m ộ từ người thảm hồng đọc được d i ê u hồng cùng với công tôn sương mì rốt cùng là người có tình có thể kết làm một thể sau đó trao nhau ước nguyện khuyến khích nặng hy vọng gã có thể khôi phục lại hiệp khí hào hùng ngày nào không nên vì một chút nhớ nhung mà làm những chuyện vốn không thích hợp với tính tình của gã và cũng là một chuyện thường thiền hạ lý gã thì mong rằng nàng sẽ chờ gã gã muốn cùng với cha của nàng nói chuyện rõ ràng đồng thời cũng sẽ tận lực khuyên tôn c ư ờ n g thu tay bằng không gã sẽ cùng với nàng cao chạy xa bay bọn họ có mục tiêu còn có phương hướng bởi vì bọn họ trong lòng có nhau cho nên hai người bọn họ đều có hy vọng cùng mong đợi vì đối phương mà thay đổi vì tương lai của mình mà không ngừng đấu tranh công tôn d ừ n g m ỉ nói cho nàng biết ngày mai gã sẽ đi tìm tôn c ư ờ n g để nói rõ tất cả mọi chuyện diệu hồng h i ề n nhiên lo lắng trên ì n h tàu h với nàng đã từng trải qua ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ta sẽ cầu hôn với cha nàng để bất kể là ông ấy có đáp ứng ta hay không ta cứ ũ cũng n muốn nặng thiên trường địa cửu, địa cửu thiên trường.、Cuối、cùng văn kiên định nói, Nó ta? Ta nhất định sẽ chờ chàng. Nếu như phản chuyện chúng cùng người Hồng tụng, kiên định nói với gã. Ta nhất định sẽ chờ chàng. g gã gã. sẽ sẽ sẽ sẽ cửu, cửu Cuối Diều đối ta. ta ta, ta Ta phải chờ chờ cha chạy chờ với với địa địa của cao xa bay. c vô như vậy bọn họ giữ a đêm chia tay đêm đó anh đ ế n hát ra n g o ạ i hiên trong sân hoa dộp hồng bên ngoài trời đêm rất lạnh Lúc lòng Lạ lửa có cùng cảm giác nàng ngủ vẫn mang Nhiệt tính như triển miền tường thông đi ấm sao Sau theo áp khi nói chuyện với nhau khiến cho nàng với cho đó ộ t nhiên cảm giác giống. Một loại tình cảm c nàng h khiến cho cảm n đã chui vào chăn vào vẫn không dám Và chú ũ n g k ô n muốn anh đến g Điểm thổi tắt h c t thay thể thiên trường trọng từng ánh sáng hồng hồng Nàng sợ sự lương Con người hơn Nàng không Khi chú sợ sự sao là là được yếu lẽ có Có có kiểu đó để đã ý tới dưới sông cửa sổ đang có một đôi mắt thú tính tàm bích tứ lục thảm đang dựng mắt nhìn nàng mãi cho đến khi nàng đi ngủ đôi mắt đó mới chuyển sang có chút hồng nếu như đó là ánh mắt g i ã thú sao lại tràn đầy lệ quang từ nay về sau d i ệ u hồng sẽ không còn gặp lại công tồn r ừ n g mì nữa không thấy được kiếm của gã không thấy được lồng mày của gã không thấy được gã cao ngạo không thấy được gã ôn tồn không thấy thấy gã nữa không thấy được gã không thấy được t h ế thủ và ác điệu đọc tới chỗ này trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ nhân sinh quả thực là vô thường dĩ nhiên đó sẽ không phải là cầm tù hoặc là bắt cóc mà sẽ là bỏ trốn hoặc chạy trốn rồi tự nhiên thiết thủ cũng sẽ không lại càng không tham dự chuyện truy đuổi bọn họ lưu i ác điều lại bỗng n h i ê n nói t a ta nghĩ trước khi xuất phát, Chúng ta nên tới một nơi con nói nơi khi phát chút Thiết thủ trước xuất tới một một Ác xem Là nào? đ i giống tiên Thiên Thiết u đầu vẻ mặt một mảnh thú thấy trăng Thủy hồng hoàng Hồ Thiên Thủy. Thiết thủ cũng như con Lần nhìn ánh Hồ thủ được là c ó ý đó nơi đó chính là nơi trong tiểu ký đặc biệt miêu tả đã phát ra tiếng gạo thét bi thảm công tôn dương mì từng ở đó một thời gian dài cùng với tôn cường và cộng sự tập tà công việc của bọn họ làm tại đó phảng phất thấy đó là nơi phát sinh ra nguồn gốc tài họa một địa phương thần bí vậy cho nên thiết thủ lập tức nói Ta một vật Vật Thiết thủ mặt hình như đã phát hiện ra trên mặt đất nhảy ra một ra ra không hình như hiện nhảy Nhân hình muốn Lần này đến nói con đằng gì? điểu số xây đây. đồ đã vẻ ở ác cá. khác. Ác cái đáng cũng có có cập khắc mà lại càng không quên chung nguyệt mình lúc trước điều đang đề đối phiêu tiểu tới, lại khi nói đối phó với là phải đặc biệt giao quên nguyệt tên trong hồng nhân hình không mình gã gã phó tử tầm, mà ở phó. ký, là đặc sáng sớm khí trời rất lạnh từng đợt hàn khí dít lên bình khí cuộn l ê n bên ngoài hành quân đang xếp hàng thành hàng dài để lên đường trình chiến ác điệu dòng tai nghe đang nghe lúc gã chú tâm lắng nghe trông giống như là một con người trong ánh sáng yếu ớt chuyên chú đọc sách sau đó g ã nói hình như nơi đó đúng là trung tâm của mọi vấn đề thiết thủ có tư lự không biết tôn cường có thể để cho chúng ta đi thăm dạng độc địa như vậy không ác điệu nói lão đương nhiên sẽ không hoàn n g h ê n h nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng chức quyền <cười> chức quyền ác điệu lãnh đạo nói ta là hình bộ p h á tới điều tra ngươi do hoàng thượng p h á tới giám sát một vùng đông bắc núi cao hoàng đế xa vạn nhất có cái tổ chức gì đó có quần khí có kẻ xấu có uy hiếp sự yên ổn của triều đình chúng ta có thể có quyền trả xét và thẩm tra đây là chức trách của chúng ta cơ mà thiết thủ cười cười tự nói với bản thân <cười> chỉ mong là chúng ta không có lạm chức quyền thôi <cười> lạm dụng thì đã có sao nào Ác ám sát có hoạch củng cố vũ lực quyền lực của điều Đều để nơi hiểm mội người tội Quyền lệnh lùng lên là Lạm này nhăm bọn thốt Và do kế vô vũ thiết tù nói Vậy thì chỉ mong diêu mong hồng đáp được chờ chúng ta lên núi ta c điều nói Chúng ta không ta hết cứu người như cứu hỏa lúc nguy cấp không nên chậm chế huống chi chúng ta c ò n muốn tranh thủ đến hồ thiên thủy một chuyến để điều tra sơn quân n h â n hình đáng khác này rốt cuộc là thứ gì ác điều phản đối nếu phải điều tra nơi hồ thiên thủy Tìm xem cái gã ì hình là nhân đ khác,、Vậy、thì ngược lên ạ i n giọng như là một lão bình huấn thị cho tân bình nói làm t ố i công tác chuẩn bị mới có thể cứu người nhất thời tình thế cấp bách nóng vội cũng không phải là cho rằng là hình bộ lâu năm như chúng ta nên phạm khuyết điểm đâu Thế thủ thở một thấy khuất thật Thế thủ cảm khái nói, câu nói kế tiếp chỉ ở trong một nghe hơi nhìn Chỉ hé che hồng Nhanh Hòa khái chỉ không hỏi Hôm nhiêu kế ngoài ngoài bông đang nở nở nói nói lòng vang lên nói Ngược lại, ngã hỏi một câu. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Là ngày qua Câu câu ra cửa cửa mai vai mai bao bởi ở dài vài là Là Rồi lại rồi lại cảm đoá sổ sổ Bị đó ác điều trên mặt hoàn toàn là không nở nụ cười chúng ta là người có lý tưởng sống có thể ngày nào ngay cả mỗi một ngày trôi qua là ngày mấy cũng không biết gì cả hay sao thiết thủ mỗi người được một mùi thơm mát đó là mùi hoa sao hơn nữa còn là hương hoa mà diêu hồng đích thân trồng từ trong vườn tỏa ra chỉ là chủ nhân đã không còn ở đây nữa Nữ tử yêu kiểu đó Vẫn ở trên núi sao? Kìa định núi sân trắng chẳng Trong lòng của gã muốn nói nhất đó là, Mùa đông qua nhanh cây âm áp đang đến nữ nhiều nạn nhà không、Mùa、xuân đã đến、rồi. Nữ tử nhiều kiếp nạn náo nhiệt tử thái tịch tuyết tùy một tử trở tới tử thích tr yêu đầy kiểu qua câu qua Kìa kịp kiếp kìa kịp kiếp rồi hỏi rồi đó đó đưa đã Có vừa về ở sao sự Sẽ của Mùa Mùa ưa mịch phủ áp Cây âm Gã gã là là ý Khi đúng ó có nói, có có nàng còn có tâm tình để đi ngắm hoa nở nữa không? người nở quan trọng hơn. nở tàn, thường nghe mà ác tâm thì át tâm. hoa hoa Hoa hoa h để đi Đối điều với vui với vui Lại so vẻ vẻ, sự sẽ c giục. c h ú ta hãy mau đọc xong nửa hãy cho đọc xong phần còn là ạ i đi. của thâm hồng、đi. Đúng l nửa phần còn lại của thảm h ồ n g này tiết lộ không ít chuyện có liên quan đến nhân hình đáng khắc cùng với bí mật của hồ thiên thủy nhưng tình huống càng lúc càng thảm liệt hơn nữa còn rất thảm khốc hết trường nhấn s u b s c r i b e để theo dõi những trường tiếp theo